lời này nói được trương cúc hoa cùng la tú tú nghe được đều là không hiểu ra sao càng đừng nói trình thanh trình thanh cười như không cười nói ngươi nhị thuốc lại không phải ngốc hiện tại đúng là thiếu tiền thời điểm sao sẽ không cần đinh Tiếu Tiếu nhún nhún bay nàng cũng không nghĩ lộ ra quá nhiều rốt cuộc đây cũng là bọn họ chi gian đại sự nhi vẫn là giao cho bọn họ đại nhân đi giải quyết đi đang nói la láo đại cùng đinh láo nhị đã đã trở lại la láo đại sắc mặt như thường nhưng thật ra đinh láo nhị khổ một khuôn mặt, khổ đại cửu thâm bộ dáng. Trình Thanh lập tức tiến lên giữ chặt hắn hỏi, sao đây là? Không nói hợp lại, Đinh Lão Nhị còn không có tới kịp nói chuyện, La Lão Đại ở bên cạnh nói, trước như vậy đi, dù sao còn có mấy ngày công phu, ngươi nếu là nghỉ kỹ rồi, khiến cho tú tú nói cho ta, ta chính mình trong thôn còn có việc nhi, đi trước. Dứt lời, lại cùng Đinh Tiếu Tiếu La tú tú chào hỏi, liền đi rồi. Nhìn đi xa, Trình Thanh chạy nhanh làm Đinh Lão Nhị nói chuyện, rốt cuộc sao hồi sự? Đinh lão nhị vẻ mặt đau khổ, liền đem La lão đại ý tứ nói ra. Kỳ thật nói trắng ra là, liền tương đương với kia cửa hàng về sau liền biến thành La lão đại, hắn Đinh lão nhị cùng Trình Thanh, về sau liền biến thành làm công. La lão đại cho bọn hắn phát tiền lương, về sau kiếm tiền đều về La lão đại. Trình Thanh một ngông ngã ngồi ở đại băng ghế thượng, kia này còn kiếm cái gì kinh a, chính ngươi đi ra ngoài làm công không phải thành. Đinh lão nhị gãi gãi đầu, nhưng còn không phải là như vậy lý lẽ sao. La Tú Tú nghe xong nửa ngày, Cảm thấy không phải như vậy cái ý tứ. La Tú Tú, nhị ca ngươi đừng vội ta cảm thấy đại ca không phải ý tứ này. Đinh lão nhị đột nhiên có chút tức giận, ta là không văn hóa, nhưng này tiếng thông tục ta còn có thể nghe không hiểu. La Tú Tú nhìn hắn cảm xúc có chút không thích hợp, liền không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Trình thành trộn cùng La Tú Tú kể thai nói nhỏ, nói muốn muốn tai kiến la lao đại liếc mắt một cái, xem hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Cách thiên, La Tú Tú liền mang theo Trình Thanh đi tìm nhà mình đại ca. Trình Thanh mặc dù có đôi khi có chút tâm thuật bất chính, chính là văn hóa trình độ ở kia bãi. Rất nhiều đinh lão nhị nghe không rõ, lý giải không được lời nói, nàng đều có thể nghe được minh bạch. Cùng la Lão đại thâm nhập nói chuyện với nhau sau, Trình Thanh liền quyết định tiếp thu này số tiền. La Lão đại còn có chút ngoài ý muốn, ngươi không cần trở về lại cùng đinh nhị thương lượng nhìn xem sao. Trình Thanh xua xua tay, ta ở đâu hắn ở đâu. La tú tú lần đầu tiên ở Trình Thanh trong ánh mắt thấy được một loại quyết tuyệt. Trình Thanh phát hiện chính mình nói chuyện giống như có điểm qua, vội vàng đánh ha ha, cười nói, đều là tiếu tiêu cho ta tính, nói cái gì ta cùng Đinh nhị là phân không khai. Ai, cũng là, lão phu lão thê, nơi nào còn có thể phân đến khai đâu. Nói xong lời nói, chính mình trong lòng đều có chút trộn dạ. Bất quá, la tú tú cùng la lão đại cũng không để bụng này đó, đánh ha ha liền đi qua. Nhưng thật ra Chính Thanh, trên mặt còn có chút nóng rác. Từ đã biết này Đinh lão nhị mệnh trung mang phú quý sau. Trình thanh liền thể không hề chân trong chân ngoài. Nhất định phải toàn tâm toàn ý nâng đỡ đinh lão nhị, thẳng đến hắn phát tài mới thôi. Rốt cuộc, nàng nhiều năm như vậy cũng nghĩ tới hồng hạnh xuất tưởng, chính là mỗi khi đều không có sau văn. Nói không chừng, nàng chính là không có cái kêu mệnh. Nếu này đinh nhị có chính mình tài lộ, kia nàng phải hảo hảo giúp hắn. Sớm ngày phát tài đi. Đinh tiếu tiếu nằm ở trên giường, nghe tiểu quỷ cùng nàng nói chuyện này thời điểm, thiếu chút nữa cười ra nước mắt tới. Không nghĩ tới nàng làm ngược lại Nhưng thật ra làm nàng kia tam tâm nhị ý nhị mẹ, hồi tâm đâu. Cũng hảo cũng hảo đâu. Trình thanh không biết dùng cái gì phương pháp, kia đinh lão nhị không hai ngày sau, quả nhiên liền ngồi giận. Còn cười ha hả mang theo la lão đại đi trong thành, nói là muốn nhìn bọn họ cửa hàng, thuận đường cùng chủ nhà nói chuyện ở giới, vạn nhất có thể lại tiện nghi điểm đâu. Nhìn mới vừa náo nhiệt không mấy ngày ra, lại khôi phục bình tĩnh, lao đinh trong lòng tuy rằng có chút tiểu mất mát, nhưng cũng biết đây là thái độ bình thường. cũng không có hiện ra ra bản thân có bao nhiêu khổ sở nhưng thật ra lão thái thái càng thêm luyến tiếp, cả ngày lôi kéo đinh đại cường tay cùng hắn lại nhải nói chuyện quá khứ nhi kia trình thanh trước khi đi thời điểm còn cố ý cùng đinh đại cường công đạo nói là chờ trong thành ổn định xuống dưới tìm hảo học giáo liền nghĩ cách làm đinh đại cường chuyển trường qua đi đinh đại cường tự nhiên là cao hứng nhưng lại làm trương cúc hoa trộm leo vài lần nước mắt nhưng lại leo nước mắt cũng là vô dụng nhi tử trung quy là người khác nàng nói chuyện Nơi nào có thể tính toán đâu. Phân biệt tuy rằng thương cảm, lại cũng là một loại khác bắt đầu. Chẳng qua, mới vừa cùng đinh lão nhị trình thành phân biệt, lại nên đón Phương Bích Thiên. Phương Bích Thiên năm đó là bởi vì chữa bệnh sự cố, cho nên bị biếm đến này xa xôi sơn thôn tới. Mau 10 năm đi qua, không biết như thế nào, đột nhiên lại nói muốn điều hắn đi trở về. Hắn bản thân tại đây thuần phắc nông thôn đã ngốc thực thói quen, nhưng là Tống Vĩnh Nhân khuyên hắn, vì hai tử giáo dục, vẫn là phải đi về. rốt cuộc. hay từ sự tình lớn hơn thiên A. Chỉ là hắn không biết chính là, Phương Diệp Kỳ lúc này đây đều không phải là sẽ đi theo Phương Bích Thiên đi nội thành đi học, mà là muốn đi càng xa xôi địa phương. Bất quá Phương Bích Thiên không có nói quá nhiều, chỉ là ở trước khi xuất phát, lại đi vào nhà họ đinh, nói lần này là thật sự chào từ biệt. Trước một trận tới chào từ biệt thời điểm, chẳng qua là hắn muốn cho Phương Diệp Kỳ đi trong huyện trên đầu trung học. Nhưng trong huyện đầu rốt cuộc cũng không bao xa, còn có thể thường xuyên trở về. Nhưng lúc này đây, Lại từ biệt, liền thật sự không biết khi nào có thể tai kiến. Phương Diệp Kỳ bởi vì nhảy hai cấp, hiện tại đã thượng cao trùng thành tích ưu dị. Thường xuyên sẽ đại biểu trong huyện đầu đi thành phố đầu tham gia các loại thi đấu, tuy nói không phải nhiều lần đoạt giải quán quân, lại cũng thường xuyên sẽ lấy chút thứ tự trở về. Ở nông thôn như vậy giáo dục tài nguyên hạ, có thể đem hắn bồi dưỡng thành như vậy, thật sự đúng là không dễ. Mọi người đều nói Phương bác sĩ thật là không dễ dàng, một cái nuôi lớn nhi tử, còn giáo dục như vậy hảo. Bất quá, làm mọi người vẫn luôn không nghĩ ra chính là, Phương Diệp Kỳ Mụ Mụ chưa bao giờ đã tới. Đinh Tiếu Tiếu đã từng thông qua chính mình bàn tay vàng nhìn đến, tiêu tiểu khả ái Phương Diệp Kỳ Mụ Mụ là một cái nhẫn tâm chàng nữ nhân. Ở Phương Bích Thiên xảy ra chuyện lúc sau, bỏ chồng bỏ con, cũng không biết làm gì đi. Mười năm A, có cái nào Mụ Mụ sẽ nhẫn tâm bỏ xuống hải tử mười năm? Bất quá làm người không nghĩ tới chính là, lần này chào từ biệt, Phương Diệp Kỳ Mụ Mụ đột nhiên xuất hiện. đinh tiêu tiêu rất khó đem trước mắt cái này khí chất đoan trang nữ nhân cùng bàn tay vàng nhìn đến cái kia bỏ chồng bỏ con ác độc nữ nhân liên hệ đến cùng nhau trước mắt nữ nhân này ôn tồn lễ độ nhìn qua cũng thập phần tuổi trẻ thu eo khoản vàng nhạt sắc châm dệt liền thân váy sấn đến nàng làn da đặc biệt trắng nón vòng eo tinh tế tư thái tuyệt đẹp cùng phương bích thiên đứng chung một chỗ dường như cách khác bích thiên muốn tuổi trẻ không ít các ngươi hảo ta kêu chu chu các ngươi kêu ta tiểu chu là được Cảm tạ các ngươi nhiều năm như vậy đối Bích Thiên cùng Diệp Kỳ chiếu cố, cảm ơn. Nói chuyện, giống ca hát giống nhau dễ nghe. Vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, loát loát nhị sau đại quận sóng tóc, thật là có khác một phen tư vị. Đinh Tiếu Tiếu mặc dù sống tam đời, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này, đến không được. Nhìn mọi người đều có chút sững sở, Phương Bích Thiên vội vàng nói, Chu Chu mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, bởi vì chính sách tính nguyên nhân, không có cách nào tới xem chúng ta. Hiện tại nàng tốt nghiệp. Ở nước ngoài cũng tìm được thực không tệ công tác, dàn xếp hảo mới trở về xem ta cùng diệt Kỳ. Nước ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau, kia này về sau làm sao? Tiếp tục ở riêng hai xứ. Bất quá, những lời này không có người dám hỏi ra khẩu, dù sao cũng là nhân ra hai vợ chồng việc nhà. Đinh Thiếu Tiếu nhìn Chu Chu ôn nhu mà không mất lễ phép mỉm cười, cùng với Phương Bích Thiên kia xa cách lại xa lạ giải thích, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. nay Chu Chu, không phải là trở về cùng Phương Bích Thiên ly hôn đi. Li hôn, cái này ý niệm một toát ra tới, Đinh Tiếu Tiếu chính mình đều khiếp sợ. Đúng vậy, chính là ly hôn lạc. Người kia Tiểu Khả Ái liền phải đi xa hắn Quốc liệt. Đột nhiên, cái kia sẽ thuật đọc tâm Tiểu Quỷ xuất hiện ở Phương Diệt Kỳ trên vai, dùng hắn chỉ còn lại có hai căn đường con cánh tay sờ sờ Phương Diệt Kỳ đầu, dường như rất là đau lòng giống nhau. Đinh Tiếu Tiếu đẩy mặt hát tuyến, lại dương mắt nhìn xem Phương Diệt Kỳ, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên phát hiện, hắn cùng chính mình trong trí nhớ Tiểu Khả Ái càng ngày càng không giống nhau. dáng người đỉnh bạc rất nhiều, cái đầu cũng sắp cùng Phương Bích Thiên không sai biệt lắm. Tiết hầu chỗ hầu kết cũng mới gặp hình thức ban đầu, liền người chung chỗ tiểu tròm dâu đều dài quá ra tới. Nho nhỏ nam tử hán bộ dáng đã càng thêm hiện ra, không bao giờ là cái kia sẽ khóc nhẹ tiểu khả ái. Phương Diệp Kỳ sắc mặt cũng không phải quá đẹp, toàn bộ hành trình đều ở né tránh Chu Chu cùng thân thể hắn tiếp xúc. Chu Chu sờ hắn đầu, hắn đừng khai đầu, Chu Chu kéo hắn cánh tay, hắn cũng lơ đạn thu hồi, Chu Chu chẳng sợ chỉ cùng hắn sóng vai đứng Bả vai chạm vào bả vai, hắn đều là mặt không đổi sắc hướng bên cạnh di một gì, sợ cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Đinh Tiếu Tiếu đi lên trước, dưỡng mắt nhìn Phương Diệp Kỳ, hỏi, Phương Diệp Kỳ, người muốn đi đâu? Xuất ngoại vẫn là lưu tại Phương bá bá bên người. Lời nói vừa ra, la tú tú vội vàng đem Đinh Tiếu Tiếu kéo về bên người. Hơi có chút ngượng ngùng hướng về phía Chu Chu cùng Phương Bích thì nói, ngượng ngùng, hài tử tiểu, không lựa lời. Đinh Tiếu Tiếu kỳ thật cũng không có nói sai cái gì. Chỉ là vạch trần các đại nhân nhất không nghĩ vạch trần đề tài Phương Bích Thiên sắc mặt cũng không phải thực hảo Nhưng thật ra Chu Chu không sao cả nhốn nhún vai Diệp kỳ theo ta đi Ta đã ở nước ngoài cho hắn liên hệ hảo tốt nhất trường học Hắn như vậy thông minh Hẳn là có càng tốt tương lai Ý ngoài lời Nơi này cũng không tốt Phương Bích Thiên nhíu mày Chu Chu Chu Chu không nghĩ lại cùng hắn tranh luận Hôm nay nàng có thể xuất hiện ở chỗ này Đã cấp đủ hắn mặt mũi Tống minh nhân đỡ đỡ mắt kính Đột nhiên nói chu Chu Ngươi cũng phải nhìn xem Diệc kỳ ý kiến, hắn đã lớn. Sao lại thế này? Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy, nàng này đại nhi tử giống như cùng cái này kêu chu chu nữ nhân rất quen thuộc sao. Chu chu quay đầu lại nhìn về phía Tống Vĩnh Nhân, trực tiếp duỗi tay vô vô vai hắn. Vĩnh Nhân, ta là vì Diệc kỳ hảo. Ta là hắn mụ mụ. Như vậy thân mật. Cư nhiên chụp bả vai. Lúc này mới này bế tắc tiểu sân thôn, quả thực cùng ôm giống nhau a. Chỉ thấy Tống Vĩnh Nhân lỗ thai cằn đột nhiên đỏ hồng. muốn nói cái gì lời nói đột nhiên cũng cũng không nói ra được Đinh Tiếu tiếu trong lòng đột nhiên có một vạn chỉ thảo nê mã chạy như bay mà qua nàng như thế nào cảm thấy sự tình không đơn giản đâu đệ 94 Tr chương chương 94 Tống lĩnh nhân đem chu chu kia tình tế bạch bạch cánh tay từ chính mình trên vai bắt lấy tới hồng lỗ thay đột nhiên xoay người liền đi rồi một bên đi ra ngoài còn một bên cường trang chấn Định nói ta đi kêu lão nhị lao Tam bọn họ tới có lẽ quá mức khẩn trương Đi đến viện môn khẩu chỗ, còn suýt nữa bị ngạch cửa vướng ngã. Cả Kinh Chu Chu ở phía sau lại hô, làm hắn cẩn thận một chút. Nói thật, Đinh Tiêu Tiếu chưa từng gặp qua đại nhi tử bộ dáng này quá. Càng là kiên định chính mình bắt quái tín niệm, nay Tống Lao đại cùng này Chu Chu, tuyệt đối không bình thường. Phương Bích Thiên nhìn thấy, nhíu mày nhỏ giọng nói, "Chu Chu, ngươi có thể hay không thu liễm một chút?" Chu Chu hoàn toàn không biết chính mình vừa mới làm sao vậy, nhún nhún vai, vẻ mặt không thể hiểu được. Phương Bích Thiên Tựa Hồ có chút sinh khí, nơi này là thôn bán Khê, không phải A Quốc. Chu Chu như cũ khó hiểu, so. Đinh Tiêu Tiếu những Mày, này Chu Chu Tún khởi tiếng nước ngoài tới. Bất quá, nghe này phát âm, vẫn là thực tiêu chuẩn, không hổ là ở nước ngoài ngây người mười năm người. Phương Diệp Kỳ không nghĩ quản bọn họ chi gian chuyện này, mà là lập tức đi tìm Đinh Lão Tam, đem hắn kéo đến hẻo lánh địa phương, hỏi hắn có hay không cái gì công cụ, có thể hỗ trợ đem ngọc đội bẻ ra. đinh lão tam như là bị khiếp sợ làm gì đạp hư thứ tốt ta thật là người no không biết người đói khổ cư nhiên muốn đạp hư ngọc bội phương diệp kỳ từ cổ hạ lấy ra một cái dùng tơ hồng ăn mặc ngọc bội kia ngọc bội hình dạng thực độc đáo là một cái tiểu cầu bộ dáng chẳng qua giống như chỉ có một con tiểu cầu đầu cùng một cái cái đuôi nhỏ nhìn qua nhưng thật ra đáng yêu thực dưới ánh mặt trời hạ kia ngọc bội thủy thực vừa thấy liền biết tỷ lệ thực hảo đinh lão tam nhìn nửa ngày vẻ mặt kinh ngạc cảm thán chưa từng gặp qua bộ dáng này ngọc đâu, thứ tốt ta, ngươi con nít con nôi, không cần hạt lãng phí. Phương Diệp Kỳ đem ngọc bội trực tiếp phóng tới đinh lão tam trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thực mo liền phải cùng. Nàng, đi rất xa rất xa địa phương, ta không biết khi nào mới có thể lại trở về. Có lẽ ta lại trở về thời điểm, tiếu tiếu đều đã rất lớn. Đinh lão tam hơi hơi nhịu như mày, ngươi nói nàng, là mẹ ngươi đi. Nhìn hắn khổ khuôn mặt nhỏ, cũng là không dễ dàng. Các đại nhân chi gian ân đoán lại thầm, rớt cái đầu lại có thể quá chính mình tân sinh hoạt. Nhưng hải từ đâu? Khổ chính là hải tử A. Đinh lão tam liền nhìn Phương Diệp kỳ mí môi, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Một bên gật đầu, một bên tiếp tục nói, chờ ta lại trở về thời điểm, nói không chừng tiếu tiếu đã không nhớ rõ ta. Cho nên, ta tưởng đem cái này ngọc bội chia làm hai nửa, tiểu cầu đầu cấp tiếu tiếu, ta lưu tiểu cầu cái đuôi. chờ về sau chúng ta gặp mặt chỉ cần ta đem đuôi chó lấy ra tới nàng nhất định sẽ nhớ tới ta dứt lời còn sợ đinh lão tam ghét bỏ này ngọc bội dường như cũng quýt nói này ngọc là tan mãi mãi đi phía trước để lại cho ta bởi vì ta là thuộc cầu cho nên tan mãi mãi tìm thật lâu mới tìm được như vậy cái ngọc bội nói là quý báu đồ vật làm ta hảo hảo bảo quản không phải cái gì lung tung rối loạn đồ vật đinh tam thúc ngươi yên tâm đinh lão tam dở khóc dở cười tiếu tiếu lớn như vậy nàng sẽ không quên ngươi tốt như vậy tốt ngọc sao có thể nói bẻ ra liền bẻ ra a thật thật bị mù lãng phí không được không được nói gì cũng không được đinh lão tam liên tục xua tay mà lúc này đinh tiêu tiếu hoàn toàn không biết hậu viện lý chính phát sinh cái gì nàng đang ngồi ở bàn lớn trước chờ ăn cơm đâu hôm nay có khách quý tới lão đinh liền trực tiếp ở giữa sân bày cái bàn lớn tử làm tống ra mấy cái hải tử đều lại đây Còn riêng làm lao thái thái đi tiệm thịt heo tử kia mua tam cân heo chân sau thịt trở về, băm thành thịt nát, làm thịt viên ăn. Mặc kệ nói như thế nào, đoàn đoàn viên viên tốt nhất. Thịt heo viên A, kia chính là mỗi năm ăn Tết mới có thể ăn đến. ngày thường nếu là muốn ăn thịt viên nói, lao thái thái đều là dùng đậu hủ thêm củ mài ma thành bùn, bên trong thêm nữa điểm thịt tanh tử, làm bộ là thịt heo viên. Giống hôm nay cái cái này chính là thật đánh thật thịt heo viên A, nhưng không được thèm người chết sao Đinh Thiếu Tiếu ngồi ở băng ghế dài thượng, tới lui cẳng chân, một bên chờ thị theo viên, một bên còn đang không ngừng lặng lẽ đánh giá Chu Chu. Này Chu Chu, vô luận từ khí chất, dáng người, vẫn là gương mặt tới nói, đều là nhất đằng nhất. Nhân phẩm tốt xấu, nàng cũng nói không rõ. Bất quá chỉ là nhìn xem, liền rất cảnh đẹp ý vui. Này không, Tống Lao nhị liền chảy nước rãi đều mau chảy xuống tới, nhân ra Chu Chu cũng không thưởng một cái dư quang cho hắn. Liền nhìn Chu Chu lúc này. đang từ chính mình bọc nhỏ lấy ra một bao khăn giấy cẩn thận xoa chính mình trước mặt mặt bàn còn đem vương diệt kỳ châu ngồi cũng xoa xoa túi đầu trà lau thời điểm đại cuộn sóng tóc căn rũ xuống tới bị trong viện gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét miên bản thật đẹp đặc biệt là nàng kia vòng tròn hình dạng đại hoa thai ở nồng đậm đầu tóc hạ như ẩn như hiện thật là phong cách tây đến không được nhưng thật ra phương bích thiên nhìn thấy nàng ở lau lau sát nhũ như mày hạ giọng nói liền một bữa cơm ngươi liền không thể tạm chấp nhận điểm Chu chu không để bụng, ta là vì khỏe mạnh. Không giống ngươi, chết sĩ diện khổ thân. Dứt lời, còn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía phương Bích Thiên. Bích Thiên, ngươi chính là sống quá áp lực. Ngươi phương Bích Thiên không muốn cùng nàng xảo, chỉ có thể xấu hổ hướng về phía Lao Đinh gật đầu nói kiểm nàng mới từ nước ngoài trở về, cho nên đối bên này rất nhiều chuyện. Ý tưởng cách làm, đều cùng chúng ta không lớn giống nhau. Lao Đinh xua xua tay, cái này chu chu. tiến viện môn hắn liền nhìn ra tới theo chân bọn họ này đó không phải một đường người bất quá cũng bình thường nhân ra là xuyên giày da sao có thể ở nhà mình này bùn đất trên mặt đất dẫm lên đâu nhưng không được lau lau sao chỉ là không nghĩ tới này phương bác sĩ tức phụ nhi cư nhiên là cái dạng này người thật là không nghĩ tới a tuy rằng chu chu làm việc có chút làm người không quá thoải mái nhưng nàng là thật đẹp tóc mỹ dáng người mỹ nói chuyện thanh âm cũng như vậy mỹ kia cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở Dường như ở ca hát. Đinh Tiếu Tiếu tắp lưỡi, như vậy cá nhân gian tuyệt sắc, khó trách phương bích thiên này mười năm đều trướng mắt người khác. Nếu là nàng, trước kia ái nhân là như vậy cái bộ dáng, tự nhiên sẽ không coi trọng trình thanh như vậy. Liên to mò hỏi, ngươi là làm cái gì công tác? Thanh âm thật là dễ nghe. La Tú Tú ở bên cạnh nói, Tiếu Tiếu, ta đến có lễ phép, muốn kêu A gì? La Tú Tú rốt cuộc cũng là thước đại thể, tại như vậy cái tự mình cảm giác cao nhân nhất đẳng thiên Nga trắng trước mặt. Nàng nhưng không nghĩ làm người chê cười nhà mình hài tử không ra giáo. Bất quá này chu chu nhưng thật ra không đệ bụng, cười nói, không quan hệ, ngươi nếu là không nghĩ kêu di, trực tiếp kêu ta chu chu liền hảo. Ở nước ngoài, đối cha mẹ thẳng hô kỳ danh hải tử nhiều, ta cùng Diệp Kỳ cũng là nói như vậy. Dứt lời, cười tủng tỉm nhìn về phía đinh tiếu tiếu, nói, ta là người chủ trì, chuyên môn nói chuyện. Chắc không được thanh em dễ nghe như vậy. La tú tú không nghĩ tới này thiên nga trắng như vậy thân thiết. Tự nhiên có thể thẳng hô kỳ danh. Nay ở bọn họ này, chính là đại nghịch bất đạo A. Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy Chu Chu người này khả năng chính là quy mau một chút, tâm địa hẳn là không xấu. Nói không chừng, phía trước nàng dùng bàn tay vàng nhìn đến, chính là cái hiểu lầm đâu. Liên con nói thêm, ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Chu Chu thật cao hứng có người khen nàng, cũng cười đáp lại, cảm ơn, ngươi thanh âm cũng rất thêm hay. Hơn nữa, ngươi là ta đã thấy sở hữu Trung Quốc tiểu nữ hài, xinh đẹp nhất một cái. Đinh Tiêu Tiếu nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình có thể được đến nàng như vậy cao đánh giá, chính là, nàng nói sở hữu Trung Quốc tiểu nữ hài mấy chữ này, dường như thật sâu đau đớn Phương Bích Thiên. Đinh Tiêu Tiếu rõ ràng cảm giác được Phương Bích Thiên trong ánh mắt, lộ ra tức giận. Bất quá Phương Bích Thiên là tiếp thu chính thống giáo dục lớn lên, hắn sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt cùng chu chu cãi nhau. Chỉ là yên lặng bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, nhấp một ngụm. Người chủ trì. Trên bàn triệu tuyết đột nhiên nói. có phải hay không chính là ta đại đội quảng bá trạm kia quảng bá viên cái loại này. Lời nói vừa ra, thứ mai bọn họ đều túi đầu che miệng cười thầm. Ai ngờ, Chu Chu cũng không bực, mà là như cũ Xuân Phong ấm áp lót loát, loát tóc, nói, là không sai biệt lắm, chỉ là đối mặt người xem không giống nhau. Đại đội quảng bá viên đối mặt chính là một cái đại đội sản xuất, mà ta, đối mặt chính là toàn bộ thành thị, còn có khả năng là toàn bộ quốc gia. Nhìn một cái, nhân ra nói chuyện nhiều có trình độ. Triệu tuyết bĩu môi. không lên tiếng tống lao nhị vẻ mặt ghét bỏ sẽ không nói liền câm miệng ai cũng sẽ không bắt người đường người câm triệu tuyết mắt trợn trắng hừ một tiếng liền xoắn to mọng vòng ngheo đi nhà bếp nhưng thật ra bên cạnh tam cẩu tử tiến đến đinh tiếu tiếu bên cạnh cười nói tứ nha đầu ta quá xong mùa hè liền phải thượng sơ trung ngươi còn ở tiểu học ta về sau khả năng cũng chưa biện pháp bảo hộ ngươi đinh tiếu tiếu nhìn hắn một cái nàng tam tôn tử rốt cuộc là cái đại hải tử cười cười vỗ vô hắn đầu Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước liên thành. Từ mai nghe thấy lời này, tức khắc tán đồng nói, nhìn nhân ra từ nha đầu, giác ngộ rất cao. Ngươi này đầu cũng không biết cả ngày tưởng chút gì. Tam Cẩu tử đều không phải là học tập liêu, đinh tiếu tiếu nhưng thật ra cảm thấy, hắn thích hợp đi tham gia quân ngũ, đi bảo vệ tổ quốc. Chẳng qua, hiện tại còn không phải thời điểm, nếu là hắn thi đại học thời điểm có thể thi đậu trường quân đội, vậy là tốt rồi. Bất quá. Nàng cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Rốt cuộc, chuyện này không tới phiên nàng nhọc lòng. So với Tam Cẩu Tử có thể hay không thượng trường quân đội, Đinh Tiếu Tiếu hiện tại càng tò mò chính là, cái này chu chu cùng nàng đại nhi tử là cái gì quan hệ? Hai người khẳng định không bình thường. Đến bây giờ Tống Vĩnh Nhân còn không có trở về đâu. Nhưng còn không phải là bởi vì thẹn thùng trốn đi sao? Chính miên man suy nghĩ, đột nhiên một cái tiểu quỷ một bên khóc lóc bay tới Đinh Tiếu Tiếu trước mặt, một bên khụt khỉ nói, quá cảm động. Quá cảm động, thật sự quá cảm động. Đúng vậy, thật thật là cảm động lòng người A. Một cái khác tiểu quỷ cũng ngửi cái mũi đi theo phía sau nói. Lại tới hai cái đa sầu đá cảm, đinh tiếu tiếu nhìn bọn họ, cũng không có mở miệng do hỏi. Hiện tại nàng chung quanh ngồi tất cả đều là đại người sống, nếu là nàng đột nhiên mở miệng cùng quỷ nói chuyện, sợ là sẽ dọa đến bọn họ. Nhà họ đinh người đảo cũng thế, tất cả đều thói quen, chính là hôm nay còn có cách bích thiên cùng chu chu đâu, bọn họ chính là chưa thấy qua. vì không dọa đến người nàng vẫn là nhẫn nhẫn đi tiểu quỷ nhìn đinh tiếu tiếu đang xem nàng liền nói ngươi như thế nào tốt như vậy mệnh a tiểu khả ái phương diệp kỳ thật đúng là quá si tình đinh tiếu tiếu như mày cái quỷ gì tiểu quỷ cùng nàng pha trộn thời gian đã rất dài chỉ là xem đinh tiếu tiếu ánh mắt liền biết nàng đang hỏi chuyện gì tiểu quỷ dùng tay lau lau căn bản không tồn tại nước mắt ngươi biết không tiểu khả ái đang ở năn nỉ cha ngươi làm hắn hỗ trợ đem một khối cái gì cái gì tốt nhất ngọc đội cấp bẻ ra Nói về sau ngươi một nửa, hắn một nửa. Vạn nhất nhiều năm về sau lại tương nộ, còn có thể dựa vào ngọc bội tương nhận. Hắn liền sợ nhật từ lâu rồi, ngươi đem hắn cấp đã quên. Ngươi nói xem, ngươi đã quên ai cũng không thể đã quên tiểu khả ai a một cái khác tiểu quỷ bổ sung nói. Đinh tiếu tiếu nghe thấy lời này, vội vàng xuống đất liền chạy về phía sau viện. Cái gì ngọc bội, bẻ cái gì bẻ a? Kia phương diệt kỳ là ngôn tỉnh xem nhiều đi. Ai ai ai, ngươi đi đâu nhi a? Tiểu quỷ hô. Đinh Tiếu Tiếu căn bản không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng chạy vội. Nếu là chạy chậm, thật sự đem tốt nhất ngọc bội cấp bệ thành hai nửa, kia nhưng chính là tội lỗi. Tiểu quỷ một bên đi theo Đinh Tiếu Tiếu phía sau bay, một bên ở nàng bên thai rong rải, thật là hảo nam nhân A, ta phiêu sáu bảy trăm năm, sao liền không gặp được một cái như vậy si tình đâu. Đinh Tiếu Tiếu không kiên nhẫn phất phất tay, tưởng đem kia Tiểu Quỷ cấp huy đi, đi. Nhưng bất đắc dĩ, Tiểu Quỷ căn bản không có hình, trong chốc lát phiêu tăng hai. Trong chốc lát lại tụ tập lên, giống như là một đoàn xương khói. Vẫn luôn chạy đến bốn phía không có gì người, đinh thiếu tiếu lúc này mới phát hỏa nói, ngươi câm miệng à, đừng nói nữa, ta đi trước nhìn xem sao hồi sự. Di ngọc đội a, Bẻ cái gì bẻ a. Tiểu quỷ mở to chuông đồng mắt to, ngươi muốn đi tìm tiểu khả ái, sớm nói sao, ta mang ngươi đi. Dứt lời, liền lại hóa thành một đoàn xương khói đi phía trước thổi đi. Đinh thiếu tiếu nhìn thấy, vội vàng đuổi kịp. Đi đi. lúc này mới dần dần nghe được phương diệp kỳ cùng đinh láo tam thanh âm nguyên lai like bọn họ núp ở phía sau viện phòng tạp vật này đâu cha đinh tiếu tiếu xa xa nhìn đến đinh láo tam liền hô hai người quay đầu lập tức đều thấy được đinh tiếu tiếu đinh láo tam vội vàng nói ngươi sao tới đinh tiếu tiếu lắc lắc chính mình hai điều bánh quai treo biện nói ra ra để cho ta tới kêu các ngươi đi ăn cơm ta tìm một vòng mới tìm được các ngươi các ngươi trốn này làm gì đâu phương diệp kỳ nhìn đến tiếu tiếu tới tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười đinh tiếu tiếu đột nhiên mật người này hình như là hắn hôm nay cái thứ nhất gương mặt tươi cười nhìn trong tay hắn quả nhiên cầm một khối ngọc bội đinh thiếu tiếu tiến lên không nói hai lời liền đem ngọc bội đoạt lại đây đối với thái dương nhìn nhìn ân tỷ lệ không tồi là cái hảo đồ vật nhi đinh tiếu tiếu gật đầu nói đinh lão tam như mảy tiếu tiếu gì thời điểm trở nên như vậy không quý củ đinh tiếu tiếu không có để ý tới đinh lao tam trực tiếp điểm mũi chân đem ngọc bội quải trở lại phương diệp kỳ trên cổ còn thế hắn đem ngọc bội điều hảo vị trí tơ hồng rũ xuống tới vừa lúc là hắn xương quay xanh phía dưới tới gần ngực vị trí phương diệp kỳ nhìn nàng động tác có chút khó hiểu đinh láo tam cũng là đinh tiếu tiếu nhìn ngọc bội ở cổ hắn phía dưới rực rỡ lấp lánh nói ngươi biết không ngọc đều là có linh tính nay khối ngọc theo ngươi lâu như vậy đã sớm cùng ngươi hợp hai là một nếu ngươi hiện tại tùy tiện đem nó bẻ ra mạnh mẽ chia liệu đầu chó cùng đuôi chó, kia này khối ngọc liền đã chết. Đinh Tiếu Tiếu không có nói ra nói là, vậy ngươi cũng tất có đại thai. Phương Diệp Kỳ đối với này khối ngọc sống hay chết không gì để ý, nhưng thật ra đối với Đinh Tiếu Tiếu như thế nào sẽ biết chính mình có bẻ ngọc bộ ý tưởng chuyện này, trong lòng ngoại ý muốn cực kỳ, ngươi như thế nào biết ta muốn bẻ ra hắn. Đinh Tiếu Tiếu lộ ra trắng tinh hàm răng, cười nói, ta là ai a, Đinh Bán Tiên a. Đinh Bán Tiên có cái gì không biết. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không quên ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều sẽ nhớ rõ ngươi. Đinh láo tam nhìn này hai người, rất có một phen vợ chồng son muốn sinh tử biệt ly bộ dáng. Vừa muốn bật cười, lại vội vàng lắc lắc đầu. Di liên vợ chồng son, hắn tiếu tiếu mới 10 tuổi A. Vội vàng tiến lên nói, gì nhớ rõ không nhớ rõ, chờ Diệp Kỳ đã trở lại, lại đến xem chúng ta không phải thành. Diệp Kỳ ngươi yên tâm, chẳng sợ về sau tiếu tiếu lớn, không ở nơi này, ta còn sẽ ở nơi này. Ngươi Linh ra gia đình mãi mãi cũng sẽ ở nơi này. Nơi này, là chúng ta căn, chúng ta sẽ không đi. Tìm được rồi chúng ta, ngươi cũng liền tìm tới rồi tiêu tiếu. Phương Diệp Kỳ túi đầu nhìn mắt chính mình ngực thượng cái kia ngọc bội, không chút suy nghĩ liền cầm xuống dưới. Trực tiếp quải tới rồi đinh tiêu tiếu cổ phía dưới, nếu không thể bẻ ra, vậy làm cho bọn họ còn ở bên nhau đi. Nay ngọc bội, tiêu tiếu, ngươi trước bảo quản, chờ về sau ta trưởng thành, độc lập, ta lại đến tìm ngươi. Dừng một chút. Cảm thấy chính mình biểu đạt quá mức với trực tiếp, liền lại thanh thanh giọng nói, hơn nữa mấy chữ, muốn ngọc bội. Đinh láo tam lúc này mới đại thở dốc, bất quá vẫn là vội vàng cự tuyệt, này sao có thể hành. Không được không được, đây chính là ngươi nại nại cho ngươi lưu lại. Phương Diệp Kỳ tuy rằng vẫn là cái thiếu niên, thân cao cũng đã mau cùng đinh láo tam giống nhau cao, dối tay liền cầm đinh láo tam muốn gỡ xuống ngọc bội tay, nói, đinh tam thúc, ngươi khiến cho ta cấp tiếu tiếu chữa chút gì đi. Bằng không? Ta thật sự sợ nàng đã quên ta. Nhìn Phương Diệp Kỳ gần như cầu xin bộ dáng, Đinh Lão Tam thật sự là không đành lòng tự tuyệt. Hầu kết lăn lăn rốt cuộc vẫn là buông xuống tay. Đinh Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn nhìn kia khối thủy linh linh ngọc bội, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia không tha. Phương Diệp Kỳ, thật sự phải rời khỏi thật lâu sau. Đinh Tiếu Tiếu Tam thế là người, gặp qua quá nhiều chia lịa. Nhiều đến cuối cùng, nàng chính mình đều đã chết lặng. Chẳng qua là sẽ không còn được gặp lại người kia mà thôi. có quan hệ gì đâu. Chỉ cần chính mình ăn no mà cấm, chỉ cần chính mình sống được hảo hảo, rời đi ai không thể quá đâu. Vướt lạnh băng ngọc bội, Đinh Tiếu Tiếu lần đầu tiên cảm thấy, vướng bận loại đồ vật này, thật sự có thể tồn tại. Nhật tử không mặn không nhạt quá, chân tiểu học giáo nội dung, đối với đã từng một cái y học viện cao tài sinh tới nói, thật sự quá mức đơn giản. Có lẽ phía trước Đinh Tiếu Tiếu đem đệ nhất thế rất nhiều chuyện cấp quyến mất, nhưng dần dần, nàng đã tất cả đều nghĩ tới. Chẳng qua. thật là dường như đã có mấy lời đinh tiếu tiếu cũng không có quản người khác nghĩ như thế nào nàng cũng chưa cùng đinh láo tam bọn họ thương lượng chính mình trực tiếp cùng hiệu trưởng xin nhảy lớp trực tiếp từ năm 3 nhảy tới năm năm cấp đinh tiếu tiếu thành tích từ trước đến nay là cầm cờ đi trước nhảy lớp căn bản cũng không tính chuyện gì nguyên bản năm năm cấp chính là tốt nghiệp ban nhưng ai biết này một năm giáo dục hệ thống cải cách tiểu học nhiều hơn một năm đinh tiếu tiếu còn phải lại ở tiểu học nhiều ngao một năm bất quá cũng không cái gọi là nhiều lần đều là niên cấp đệ nhất cảm giác cũng khá tốt đinh tiếu tiếu ở trấn trên trụ lâu rồi nhưng thật ra cùng trấn trên du đáng những cái đó tiểu quỷ nhóm quan hệ hào lên rảnh rỗi không có việc gì theo chân bọn họ tâm sự bắt quái tống cổ tống cổ thời gian cũng là khá tốt Này tiết khóa vừa lúc là ngữ văn khóa lão sư đang dùng phương ngôn đọc diễn cảm thiên tịnh xa Khô đẳng lão thụ hôn quạ tiểu kiều nước chảy nhân ra cổ đạo gió tây ngừa gầy mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường người ở thiên ngai đinh tiếu tiếu bất đắc dĩ thở dài nông thôn khu vực thật đúng là giáo dục tài nguyên thiếu thốn Liên một cái có thể giáo hài từ tiếng phổ thông ngữ văn lão sư đều tìm không ra tới chỉ có thể dùng phương nôn đọc thơ ca không nghĩ tới này dùng phương nôn đọc diễn cảm ra tới thơ ca hoàn toàn liền không phải cái kia mùi vị đinh tiếu tiếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liên lặng lẽ niệm nổi lên mở mắt chú muốn nhìn một chút chung quanh có hay không cái gì tiểu quỷ nàng muốn nhìn tiểu quỷ đảo không phải muốn hỏi cái gì Nàng chính là nghe giảng bài nghe được thật sự quá nhàm chán, muốn nghe xem bắt quái. Nàng biết, rất nhiều tiểu quỷ so với kia chút bà ba hoa còn muốn bắt quái, nói nói nhân sự nhi, nói nói quỷ chuyện này. Dù sao bọn họ đều là một sợi xương khói, người cũng nhìn không tới, quỷ cũng bắt không đến. Sống nhưng thật ra so người muốn tiêu giao tự tại nhiều. Quả nhiên, niệm mở mắt chú sau, trước mắt thế giới liền trở nên phong phú lên. Đọc thơ tử ngữ văn lão sư trên vai ngồi một cái kiểu chân bắt chéo tiểu quỷ. Đang cùng ngồi ở bục giảng bên cạnh thượng tiểu quỷ nói chấn trên bán đậu hủ đậu hủ Tây Thi chuyện này. Nàng cha sao có thể đồng ý? Nàng cha chính là ta nhìn lớn lên, tuổi trẻ thời điểm liền thích kia mẹ chủ tiệm nương. Hai người lúc ấy thiếu chút nữa đều thành. Nếu không phải kia vương mập mạp chặn ngang một giang, nào có hiện tại đậu hủ Tây Thi A? mươi 95 ngươi nói kia vương mập mạp lớn lên lại phì lại tỏa, sao có thể sinh ra như vậy thủy linh khuê nữ đâu? Nhìn kia vương vương, mắt to, mũi cao. đại thô bím tóc mê chết chấn trên nhiều ít các lao ra nhà này ngươi không biết đi kia vương vương căn bản không phải vương mập mạp sinh chính là mễ chủ tiệm nương khuê nữ mễ chủ tiệm nương trộm sinh hạ khuê nữ sau liền cho vương phương trả hắn ai nha nha nha nha ta liền nói đâu kia vương vương cùng mễ chủ tiệm nương, sao nhìn như vậy giống đâu ta tại đây phiêu hơn 300 năm bọn họ hai nhà chuyện đó nhi ta chính là môn thanh nha nói như vậy vương phương thích kia mẹ chủ tiệm nhà mẹ đẻ đứa con này lưu huy hai người là tỷ đệ a cũng không phải kia lưu huy là mễ chủ tiệm nương ca ca gia hoa nhi nàng quá kế lại đây kia tiểu quỷ nhóm nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục đinh thiếu tiếu cũng đã ở trong đầu não bổ một hồi cầu huyết gia đình luân lý kịch gần nhất chấn trên nhất đứng đầu chính là đậu hủ tây thi vương phương cùng mẹ chủ tiệm nhà mẹ đẻ nhi tử lưu huy hai người tình đầu ý hợp nhưng là lại tao ngộ hai bên cha mẹ mãnh liệt phản đối chính bổng đánh lương đâu Khó trách không đồng ý, đời trước quan hệ còn không có trải vớt lại đâu, này tiểu bối sao có thể lại gút mắt ở bên nhau đâu. Này không phải tự tìm mất mặt sao. Đinh Tiếu Tiếu dùng tay ngâng quai hàm nghe bắt quái, nhưng thật ra càng thêm tinh thần. kia hai cái tiểu quỷ đánh giá kiếp trước chính là thích sau lưng nói người nhàn thoại người, đã chết đương quỷ, cũng không hảo đi nơi nào. Bất quá, cũng vừa lúc làm thỏa mãn Đinh Tiếu Tiếu tâm tư. Chẳng qua, liền ở Đinh Tiếu Tiếu vụng trộm nhạc thời điểm. đột nhiên nghe được một cái làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn chuyện này nghe nói vạn đại mỹ nhân sao nàng phải đi đi chỗ nào a nàng có thể đi chỗ nào a nghe nói tâm nguyện muốn hiểu rõ chuẩn bị đi luân hồi nàng gì tâm nguyện a hắc cái này ngươi cũng không biết không biết a ai ngươi vẫn là quá tuổi trẻ chết thời gian không đủ trường nàng về điểm này tâm tư chung quanh phạm là thượng điểm tuổi quỷ ai không biết a nàng chính là tưởng cùng kia ai cùng nhau phó hoàng tuyển cho nên mới đợi nhiều năm như vậy người nọ đại nạn liền tại đây mấy ngày chờ xem thực mau chúng ta này liền phải có đại tang sự muốn làm mặt sau đức quang nói đinh tiếu tiếu đã không có tâm tư lại nghe xong vạn khỉ phải đi nàng chờ vương đức trí muốn chết nói cách khác kỳ thật vương đức trí vẫn luôn cũng chưa chết đinh tiếu tiếu toàn bộ đầu góc đều có chút phát ngốc hận không thể sớm một chút tan học đi hỏi một chút vạn khỉ nhưng nhìn xem thời gian Lý tan học còn sớm mặc kệ đinh tiếu tiếu trực tiếp ôm bụng ồn ào lên nói là bụng đau lợi hại ngữ văn lão sư nhìn thấy vội vàng tiến lên dò hỏi làm sao vậy đinh tiếu tiếu ai hú ai hú kêu đem đầu chôn ở cánh tay phía dưới giống như rất khó chịu bộ dáng lớp học đồng học đều biết nhà nàng liền ở đối diện ngữ văn lão sư liền vội vàng tìm cái đồng học đi đối diện kêu la tú tú không trong chốc lát la tú tú liền lại đây nhìn thấy khuê nữ như vậy sợ tới mức không được đội vàng bế lên nàng nhanh chân liền hướng chấn bệnh viện chạy ngữ văn lão sư cũng tưởng đi theo đi nhìn một cái nhưng lớp học còn có như vậy nhiều đồng học cũng may có đồng học hô lão sư nhà hắn nhận thức tống nhất đao tống nhất đao không chỉ có ở thôn bán khê nổi danh toàn chấn thậm chí trong huyện đầu đều là bài thượng danh hảo ngữ văn lão sư đỡ đỡ dày nặng mắt kính liền cũng từ bỏ tiếp tục đi học đinh tiếu tiếu đã lớn la tú tú ôm nàng ôm trong chốc lát liền cảm thấy lực bất toàn tâm vừa định đổi cái tư thế có nàng tiếp tục hướng bệnh viện chạy tới, lại phát hiện khuê nữ lộ ra rảo hoạt cười tới. Tiếu Tiếu, La Tú Tú như mày. Đinh Tiếu Tiếu nhìn bị phát hiện, vội vàng nhảy xuống mà, mẹ, ta có việc nhi, ngươi về trước ra đi. Dứt lời, cũng không đợi La Tú Tú phản ứng, liền nhanh như chấp chạy đi rồi. La Tú Tú ở phía sau như thế nào kêu, Đinh Tiếu Tiếu chính là không quay đầu lại. Khí La Tú Tú thở hổn hển liền đi chấn trên cung tiêu xã cửa hàng, tìm cái công cộng điện thoại cấp đinh Lão tam gọi điện thoại. làm hắn sau khi trở về hảo hảo giáo dục hạ khuê nữ. Sao có thể trang bệnh trốn học đâu? Kia đầu Đinh lão tam đang ở trong thành đầu cùng La lão đại xem cửa hàng đâu? La Tú Tú đánh chính là La lão đại đại ca đại. Hắn này đại ca đại xem như toàn huyện cái thứ nhất đại ca đại, ở phương nam thành phố lớn, tìm người mua. Nay cũng không phải là quang có tiền là được, chính là đến có mặt mũi mới được. Đinh lão tam cắt đứt điện thoại, đột nhiên bật cười. La lão đại hỏi hắn cười gì? Đinh lão tam gãi gãi đầu, Tú Nhi nổi giận lên, còn rất không giống nhau. La Tú Tú từ trước đến nay lấy tính tình hảo sưng, chưa bao giờ dễ dàng phát hỏa. Cũng chính là gặp được khuê nữ chuyện này, nàng mới có thể như vậy mất khống chế. La lão Đại Tiếu Tiếu, kia khẳng định là vì Tiếu Tiếu chuyện này, ngươi làm Tú Nhi yên tâm đi, ta Tiếu Tiếu như vậy ưu tú, nàng kia phiếu điểm ra bên ngoài ngăn, cái nào trường học không cấp muốn A. Đinh lão Tam gãi gãi đầu, cục lốc cười cười. La Tú Tú ở chấn trên mặt tiền cửa hiệu khai thực hảo. mấy năm nay cũng là tránh không ít tiền la lão đại cho bọn hắn ra chủ ý làm cho bọn họ tới trong thành đầu khai cửa hàng thuận đường làm tiếu tiếu đến trong thành thượng trung học mặc kệ nói như thế nào nơi này giáo dục tài nguyên khẳng định so chấn trên hảo quá nhiều la lão đại nói kia tống nhất đao nhi tử không phải ở trong huyện trên đầu trung học sao chúng ta tiếu tiếu đi trong thành trên đầu học đinh lão tam có hiểu này có gì muốn so la lão đại nhưng không được so sao chúng ta tiếu tiếu phải so với bọn hắn tống ra hoa hoa cường dừng một chút nói nghe nói kia tống lao tam ra tưởng cùng ta tiếu tiếu kết thân ta nói cho ngươi a ngươi nhưng đừng mềm lòng tuyệt đối không có khả năng đinh lão tam vội vàng vây vây tay nào cùng nào a tiếu tiếu mới bao lớn a la lão đại nói ngươi nhưng đừng coi thường tam cậu tử ta nhưng nghe nói hắn hiện tại ở huyện trung chính là có tiếng ta tiếu tiếu với ai cũng không thể theo hắn ra gì danh đánh nhau nổi danh bái Lúc này Đinh Tiếu Tiếu, đứng ở vạn khỉ nơi kia gian không cửa hàng trước mặt, liên tục đánh ba cái hát xì. Xoa xoa cái mũi, liền vào cửa hàng. Vạn toàn không biết, nàng kia đại cứu cùng hắn cha đang ở thương lượng cái gì. Đinh Tiếu Tiếu phía trước đã niệm qua mở mắt chú, cho nên hiện tại chỉ cần có tiểu quỷ xuất hiện, nàng đều có thể xem tới được. Lập tức vào cửa hàng, Đinh Tiếu Tiếu khắp nơi nhìn nhìn, liền nhìn đến vạn khỉ xúc ở tường đỉnh chỗ. Chính xuyên thấu qua trên tường cửa sổ lớn hộ, nhìn bên ngoài. Đinh Tiếu Tiếu nước mặt, ngươi là đang đợi Vương Đức Trí sao? Đinh Tiếu Tiếu từ tới chân trên sau, còn chưa thế nào đã tới nơi này. Vạn Khỉ lại lần nữa nhìn đến nàng, đã không còn là phía trước cái kia tiểu hoa nhi bộ dáng. Vạn Khỉ nhăn nhăn mày, khinh phiêu phiêu phiêu xuống dưới, nói, ngươi là. Đinh Tiếu Tiếu, ta là Tống Đinh Thị. Vạn Khỉ bừng tỉnh đại ngộ, thời gian lâu lắm, ta đều phải đã quên. Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ cùng nàng vòng quanh, liền trực tiếp hỏi, có phải hay không đang đợi Vương Đức Trí? Vạn khỉ gật gật đầu, cười xoay cái vòng, cả người như là một sợi xương khói phiêu tán khai lại tụ tập lên. Cao Hưng nói, ngươi biết không, ta rốt cuộc phải chờ tới hắn, ta đợi bao lâu, ta chính mình đều không nhớ rõ. Đinh Tiếu Tiếu phía trước đã từng liền muốn dùng la bản tính tính toán này vương đức trí, đáng tiếc nàng không biết hắn sinh thần bắt tự, căn bản không thể nào tính khởi. Nhớ tới phía trước Lão Thái Thái cùng nàng nói về vương đức trí chuyện này, liền nói, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cảm thấy hắn vẫn là ngươi chờ người kia sao. Vạn khỉ gật gật đầu, bay tới nàng trước mặt, nói, mau 40 năm, hắn đã tận lực, ta biết đến. Đinh Tiếu Tiếu như mày, nàng như thế nào nghe không hiểu. Chẳng lẽ kia Vương Đức Trí không phải cha nam? Vương Đức Trí cha toàn huyện người đều biết hảo phạt. Vạn khỉ loát loát không tồn tại đầu tóc ti, ngồi xếp bằng phiêu ngồi ở Đinh Tiếu Tiếu trước mặt, nói, dù sao ta cũng sắp đi rồi, liền đem sự tình đều nói cho ngươi đi. Dứt lời, liền đem 40 năm trước nào một cọc chuyện cũ, tinh tế nói ra. Nghe được đinh tiếu tiếu kinh ngạc há to miệng, nửa ngày không khép được miệng. Vương Đức trí là vạn địa chủ gia trưởng công nhi tử, từ nhỏ liền đi theo chính mình cha mẹ cùng nhau, cấp vạn gia trang viên tới ruộng trồng rau. Nhật tử quá đến tuy rằng ngăn nhờ ở đầu, nhưng là vạn địa chủ đều không phải là khắc nghiệt người, bọn họ người một nhà cũng coi như là không lo ấm no. Vạn khỉ là vạn địa chủ hòn ngọc quý trên tay, người lại xinh đẹp. Bởi vì này vạn gia không có hài từ khác, vạn địa chủ đã sớm thả ra lời nói đi, chỉ cần ai đối nữ nhi hảo. Hắn liền đem vạn ra sản nghiệp giao cho ai. Bởi vì chuyện này, không ít không có hảo ý người đều tới tìm vạn khỉ. Mặt ngoài đối nàng thề non hẹn biển, trên thực tế, đều là đánh vạn ra tài sản chủ ý. Bởi vì chuyện này, vạn khỉ thiếu chút nữa bị người hạ dược làm bẩn. Cũng may Vương Đức Trí, năm lần bảy lượt cứu giúp, cuối cùng, vạn khỉ liền lựa chọn hắn. Vương Đức Trí tự biết chính mình không xứng với vạn đại tiểu thư, không muốn. Cuối cùng là vạn khỉ ngạnh buộc hắn đem chính mình mang đi. Bởi vì nàng thật sự là chịu đủ rồi các loại thân cận, cũng hận thấu những cái đó luôn muốn nhà nàng tiền tài người. Kỳ thật sau lại sau lại, vạn khỉ mới biết được, Vương Đức Trí cũng không phải bởi vì thích nàng mới liền nàng. Chỉ là bởi vì xem bất quá đi nàng bị người khi dễ, mới ra tay cứu rút. Chỉ là không nghĩ tới làm vạn khỉ hiểu lầm, cũng là tội lỗi. Nhưng là vạn khỉ không sao cả, chưa bao giờ ra quá xa nhà hào môn đại tiểu thư, rốt cuộc có thể thoát khỏi trong nhà khôn sáo, nàng cao hứng hỏng rồi. căn bản mặc kệ kia vương đức trí có phải hay không thích nàng nàng chỉ là đơn thuần muốn tự do cho nên người ở bên ngoài xem ra vì chân ái mà tư buồn, ở vạn khỉ cùng vương đức trí trước mặt căn bản không phải như vậy hồi sự hai người bọn họ là bởi vì tư bôn sau ở bên ngoài cùng nhau đã trải qua đủ loại cực khổ mới yêu đối phương ngay lúc đó xã hội đang trải qua xưa nay chưa từng có dung chuyển hai người chỉ có thể cho nhau sửa ấm đã trải qua đủ loại trắc trở sau hai người vẫn là quyết định về nhà rốt cuộc Nơi nào đều không có trong nhà ấm áp Đã có thể ở hai người về nhà trên đường Lại tao ngộ loạn quân Loạn quân đem hai người tách ra Còn đem vạn khỉ bắt đi Sau lại vương đức trí nhiều mặt hỏi thăm Mới biết được nguyên lai like bọn họ cho rằng Đám kia loạn quân là một đám giặc cỏ mà thôi Bọn họ trộm quân đội người quần áo Làm bộ là bộ đội người Nơi nơi tán loạn gây án Gian dâm bắt cướp Không chuyện ác nào không làm Chờ vương đức trí rốt cuộc tìm được vạn khỉ thời điểm Vạn khỉ đã chết Chết phía trước Chịu đựng phi người lãnh ngộ, Vương Đức Trí cả người đều mau hồng mất. Nhưng khi đó, ly Trấn Vân Thủy còn có vài trăm giảm lộ, Vương Đức Trí không có biện pháp đem nàng mang về tới. Chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, còn không dám lập địa, sợ bị người phát hiện. Rốt cuộc, ở cái kia dung chuyển niên đại, bao nhiêu người bất hạnh không có đường sống, quật người phân mộ, trộm người chết đổ vợ. Vương Đức Trí trở lại Trấn Vân Thủy sau, liền đem vạn khỉ một cái đầu thoa cho vạn gia cha mẹ, nói cho bọn họ, vạn khỉ chết vào loạn quân thiết kỵ trước khi chết không có chịu tội lúc sau lại ở vạn gia trang viên trụ hạng hảo hảo phụng dưỡng hai cái lao nhân tiên đi bọn họ xã hội dung chuyển vạn gia lại là nhà có tiền vương đức trí sợ vạn gia sẽ tao nộ bất chắc cho nên chủ động lưu lại thủ trang viên Hắn nghĩ chờ một ngày kia hết thẻ gió êm sóng lặng nhất định phải đem vạn khỉ thi cốt rời về tới táng nhập vạn gia mộ viên cùng cha mẹ nàng đoàn tụ chuyện sau đó nhi tất cả mọi người đã biết vương đức trí đem vạn gia tài sản toàn bộ nộp lên lấy giữ lại ở vạn gia mộ viên. Lúc sau hắn liền thành huyện trưởng, đương huyện trưởng sau, càng là đem vạn gia mộ viên bảo tồn hoàn hảo, không cho người ngoài quấy rầy. Sau lại còn nhận nuôi một cái trong chiến loạn đứa trẻ bị vứt bỏ, giáo dục hắn trưởng thành, cũng chính là đương nhiệm huyện trưởng. Vương Đức Trí vẫn luôn tồn tại, nhưng là hắn thời trước khiến cho nhi tử đối ngoại tuyên bố hắn đã chết. Lúc sau hắn liền lấy người giữ mộ thân phận, trường cư vạn gia mộ viên. Hắn cũng từng trở về đi tìm vạn khỉ thi cốt, nhưng mà. Cái gì đều tìm không thấy. Vạn khỉ nhớ lại này đoạn chuyện cũ, không có thương tâm, nhưng thật ra rất là vui vẻ, Kia mấy năm, chết người quá nhiều, địa phủ căn bản thu bất quá tới. Ta liền một đường đi theo hắn đã trở lại, nhìn hắn nhiều năm như vậy vất vả, liền lén chính mình quyết định, nhất định phải chờ đến hắn sống thọ và chết tại nhà, cùng hắn cùng nhau phó hoàng tuyển. Chờ kiếp sau, nhất định làm hắn nữ nhân. Đệ 96 chương Chương 96 Đinh tiêu tiếu từ vạn khỉ lần đó tới khi cả người đều có chút phát ốc thật thật là khó mà tin được người cùng người chi gian cảm tình ràng buộc có sâu như vậy sao chẳng lẽ liền bởi vì nào đó nói không rõ cảm tình hai người là có thể như vậy sống sờ sờ cho nhau chờ đợi ba bốn mươi năm thả này trong đó cũng không có bất luận cái gì khế ước ước thúc liền như vậy chờ đợi quá thần kỳ đinh tiếu tiếu không phải không có thích hơn người nhưng ở đệ nhất thế thời điểm nàng tuổi con nhỏ tuy có thích người khá vậy chính là mây khói thoảng qua cũng không đáng giá nhắc tới đệ nhị thế xuyên thư không thể hiểu được thành quả phụ. Vây quanh ở chính mình bên người, bất quá đều là chút lương giả thôn phu, nàng thật sự là trướng mắt. Hơn nữa nàng trong lòng biết đây là một cái giả dối thế giới, cho nên hắn cũng không có động quá thật cảm tình. Mà nay một đời, xem như nàng sống quá đệ tam thế, sống đến bây giờ mau 10 năm, nàng trong lòng vẫn như cũ chỉ có nàng đời trước nuôi lớn con cháu nhóm, cảm tình việc căn bản không ở suy xét trong phạm vi. Nếu không phải bởi vì lại lần nữa nhìn thấy và khỉ. Nghe nàng nói này không thể tưởng tượng sự tình trải qua, nàng thật sự khó mà tin được. Vì thế, nàng ở trở về phía trước còn cố ý lại đi một chuyến vạn ra mộ viên. Bên trong xác thật có một cái độc đáo phong nhỏ, phong nhỏ ngoại còn dừng lại một chiếc tiểu ô tô. Nghe vây quanh ở kia chung quanh tiểu quỷ nhóm nói, tiểu ô tô chủ nhân chính là hiện tại huyện trưởng. Vì cứu lại vương đức trí sinh mệnh, huyện trưởng đã thỉnh vài bắt bác, bác sĩ tới nhìn, đều nói xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vô luận là ai, đều là có chính mình định số. Đinh Thiếu Tiếu từ kia phòng nhỏ phía trên trôi nổi đoàn xương mủ liền có thể nhìn ra, này Vương Đức Trí thật là đại nạn buông xuống. Quả nhiên, không cách mấy ngày, Đinh Thiếu Tiếu còn ở lớp học đi học thời điểm, liền nghe được nơi xa có nhạc buồn kèn sô na tiếng vang. Đánh giá, đó là kia Vương Đức Trí đã chết. Quả nhiên, không trong chốc lát, Đinh Thiếu Tiếu liền nhìn vạn khỉ mang theo Vương Đức Trí Chí đến chính mình này. Hẳn là tới từ biệt. Nhìn đến tuổi già sức yếu Vương Đức Trí nắm còn giống như thiếu nữ giống nhau vạn khỉ thời điểm Đinh thiếu Tiếu nội tâm là cự tuyệt. Nhưng từ vạn khỉ kia thẹn thùng tươi cười tới xem, nàng là thật sự cao hứng. Tống thị, ta phải đi, cùng hắn. Vạn khỉ cười nói. Vương Đức Trí vừa mới chết, còn không thể thích hứng từ người biến thành quỷ sinh hoạt, liền phiêu đều không lớn sẽ phiêu. Vẫn là vạn khỉ vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn một ít những việc cần chú ý, hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ. Nhìn hai người, nga không, hai chỉ quỷ gắt gao nắm ở bên nhau đôi tay. Đinh Tiếu Tiếu xoang mui đột nhiên có chút lên men. Với lúc, lúc này Chuông tan học tiếng vang lên. Đinh Tiếu Tiếu liền ánh mắt ý bảo bọn họ cùng chính mình đi. Trung quanh đều là tiểu hải tử, Đinh Tiếu Tiếu nhưng không nghĩ sợ hãi bọn họ. Vẫn luôn đi đến trường học bên ngoài, không có gì người địa phương, Đinh Tiếu Tiếu mới hướng về phía vạn khỉ nói một ít từ biệt nói. Kỳ thật Đinh Tiếu Tiếu là luyến tiếc và khỉ, nhưng nàng biết, chỉ có vào luân hồi mới là chính đạo. Tuy rằng, nàng không đành lòng nói cho vạn khỉ. mặc dù hai người bọn họ hiện tại đồng thời đi địa phủ cũng không nhất định là có thể đồng thời nhập luân hồi. Mỗi người có mỗi người mệnh số, tự nhiên mỗi người muốn nghiệp trướng cũng là bất đồng. nhìn ra được tới, vạn khỉ là thật sự thật cao hứng, tươi cười như hoa cùng đinh tiếu tiếu từ biệt sau, liền cùng vương đức chí phiêu đi rồi. đinh tiếu tiếu nhìn bọn họ dần dần tiêu tán bóng dáng, trong lòng đột nhiên có chút mạc danh đau đớn, muốn sờ sờ ngực lại sờ đến cái kia tiểu cổ bộ dáng ngọc bội, bởi vì bên người đeo. Phía trên đã dính không ít đinh tiếu tiếu mồ hôi. Mồ hôi dễ chịu ngọc bội, nhưng thật ra làm ngọc bội càng thủy. Cũng không biết phương diệt kỳ xa ở dị quốc tha hương, quá có được không. Nhật tử luôn là muốn tiếp tục, đinh tiếu tiếu thuận lợi từ năm năm cấp lên tới lớp 6. Tiểu thăng sơ sắp bắt đầu trước, la lão đại đem nàng đưa tới thành phố đầu một khu nhà nhìn qua thực tốt trung học, đi tham gia phỏng vấn. Đinh tiếu tiếu không rõ nguyên do, bất quá la lão đại nói cho nàng, chỉ cần nàng biểu hiện hảo. về sau liền có thể ở cái này xinh đẹp vườn trường đi học kỳ thật đinh tiếu tiếu ở nơi nào đi học là không sao cả nhưng là nàng đột nhiên nghĩ tới phương Diệp kỳ phương Diệp kỳ đang ở bên kia đại dương nỗ lực học tập kia nàng cũng không thể quá lạc hầu a vạn nhất tương lai chạm mặt phương Diệp kỳ có thể nói một ngụm lưu loát ngoại ngữ nàng vẫn là chỉ có thể nói phương ngôn thổ ngữ sẽ bị chê cười chết như vậy tưởng tượng đinh tiếu tiếu liền quyết định phải hảo hảo biểu hiện thuật tiện nàng cũng tưởng cấp nhà họ tống ba cái cầu tử làm gương tốt đặc biệt là tam cậu tử không cần cả ngày chính là đánh đánh giết giết còn thể thống gì phỏng vấn ngoài dự đoán thuận lợi tuy rằng phỏng vấn lao sư hỏi không ít siêu cương đề mục nhưng là đối với một cái đã sống tam đời y học viện cao tài sinh tới nói thật sự đều là tiểu nhi khoa chờ đến phỏng vấn lao sư tự mình đem đinh tiếu tiếu đưa ra tới kích động nắm lấy la lao đại tay nói cảm tạ ngài bồi dưỡng như vậy ưu tú hài tử cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta trường học cảm tạ ngài đem như vậy ưu tú hải tử đưa đến chúng ta trường học tới Thật là quá cảm tạ ngài. Thời điểm, la Lão đại cả người đều là mưng vòng. Thằng đến chủ nhiệm giáo dục thỉnh bọn họ đi uống trà, tự mình đem thư thông báo nhập học trực tiếp đưa đến trong tay của hắn, la Lão đại mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Về nhà sau, la Lão đại trực tiếp đem thư thông báo nhập học chụp tới rồi đinh Lão tam trước mặt. Vẻ mặt kiêu ngạo, như thế nào, Ngươi này đại cứu ca điệu đạo đi. Nói chuyện, liền kích động đem hôm nay ở trong thành tóc sinh chuyện này. Một chữ không lầm đều thuật lại cho hắn cùng La Tú Tú nghe. Cuối cùng, còn chưa đã thèm chật lưỡi nói, tiếu tiếu thật đúng là cấp đại cứu mặt dài A. Đinh Lão Tam cùng La Tú Tú cầm mới tinh thư thông báo nhập học, nhìn lại xem, quả thực không thể tin được. Này này này, này thật sự thành. Đinh Lão Tam còn có chút như lọt vào trong sương mù. La Tú Tú cao hứng hỏng rồi, còn chụp hạ Đinh Lão Tam bả vai, ngu đi, đại ca đều đem thư thông báo nhập học lấy tới, ta tiếu tiếu có thể đi trong thành đi học lạc. ngươi còn hỏi thiệt hay giả thật là cao hưng choáng váng đinh lão tam nghe thế lời chắc chắn quả thực kích động không được thật là hận không thể hiện tại ra cửa liền đi thôn quảng bá trạm dùng đại loa đem này tin tức tốt nói cho cấp toàn thôn người đinh lão tam có ký ức tới nay nay tiếu tiếu chính là duy nhất một cái đi trong thành trên đầu trung học thôn bán khê hải tử a ngay cả lúc trước tống nhất đao cũng là thi đậu trong thành vệ giáo mới đi kế thượng năm đó tống nhất đao thượng vệ giáo thời điểm đã 17 tuổi Hiện giờ tiếu tiếu mới 11 tuổi là có thể vào thành, so với hắn còn sớm 6 năm đâu a Thật thật là thiên đại hỷ sự a Cha cha. Cha đinh láo tam hương phấn đem thư thông báo nhập học bắt được lao đinh kia, cấp lao đinh nhìn một cái. Ở trong mắt hắn, cả nhà trừ bỏ hắn cùng tú nhi, lao đinh hẳn là nhất đinh tiếu tiếu cao hứng người. Ai ngờ lao đinh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, một bên chịu đại thuốc lá sợi, một bên không kiên nhân nói, cái cỏ ấm ý, có gì xảo a hoa tao thực. Phiên nhân. Lão Đinh năm trước vừa qua khỏi song 70 đại thọ, tuy rằng tóc thiếu chút, dâu trắng chút, mặt khác còn cùng 60 thời điểm không sai biệt lắm. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cảm giác nếp nhăn rõ ràng so trước một trận nhiều. Đinh Lão Tam nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên trong lòng lộn bột một chút. Nếu là ngày thường, Lão Đinh nghe được tiêu tiêu lớn như vậy hỉ sự, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Nhưng hôm nay, không những không có cao hứng, hơn nữa thực rõ ràng, trong lòng có một cổ tử khí. Đến tột cùng vì sao? chẳng lẽ là luyến tiếp tiếu tiếu đinh lão tam dường như bị rót một chậu nước lạnh nháy mắt bình tĩnh lại tiến lên nói tiếu tiếu có thể đi trong thành trên đầu học là chuyện tốt ta cha ngươi sao còn không vui đâu ngươi là luyến tiếp tiếu tiếu nhìn lão đinh như cũ ninh mày không hề răng đinh lão tam dừng một chút thanh thanh giọng nói tiếp tục khuyên nhủ tiếu tiếu lại không phải không trở lại ngài đừng như vậy khổ đại cửu thâm nghe được cuối cùng bốn chữ lão đinh đột nhiên hung hăng chụp hạ cái bàn Cái nào cho các ngươi mang ta ngoan bảo đi phỏng vấn cái gì xui xẻo trường học? Ta chấn có cái gì không tốt? Ta huyện có cái gì không tốt? Mặc kệ là nhà ta Xuân Hoa Đại Cường Đại Tráng, vẫn là đối diện ba cái cậu tử, không đều là ở huyện Trung Niệm Thư sao? Sao? Sao? Huyện Trung sao? Còn thế nào cũng phải chạy đến thật xa trong thành đầu đi. Đinh lão Tam ngày thường nhất không muốn, chính là người khác đem mặt khác qua hoa cùng nhà mình tiếu tiếu liên hệ ở bên nhau, nghe được thân cha lại nói lời này, tức khác không vui, cũng ninh mày nói. Tiếu tiếu theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Tiếu tiếu tiểu học liền nhảy hai cấp, trực tiếp từ năm 3 nhảy đến năm năm cấp. Lúc ấy nếu là biết còn có cái lớp 6, nàng đều có thể trực tiếp nhảy đến lớp 6. Ngươi nói nhà ta còn có đối diện này mấy cái hoa, cái nào có ta tiếu tiếu lợi hại? Bằng gì ta tiếu tiếu phải đi bình thường huyện Trung đi học? Sao liền không thể đi trong thành đầu? Lão Đinh nhìn ngày thường đối chính mình nói chuyện khách khách khí khí con thứ ba, cư nhiên hướng chính mình tiêu lên. trong lòng một đoàn hỏa cọ một chút liền chạy trốn đi lên trong thành nơi nào là gì hảo địa phương a kia đều là đôi mắt lớn lên ở bầu trời ta ngoan bảo ở ta này vẫn luôn là số một số hai tới rồi kia trong thành ai còn sẽ đắp nàng nếu như bị người khi dễ sao chỉnh ở ta này đi học nếu là ai dám khi dễ ta ngoan bảo ta cái thứ nhất đi lên không buông tha hắn nhưng kia trong thành liệt trong thành trong thành trong thành trong thành cha ngươi với không tới a nói cuối cùng lão đinh đột nhiên đều có chút ngẹn ngào đinh lão tam lúc này mới minh bạch nguyên lai chính mình này thân cha là sợ tiếu tiêu ở trong thành đầu chịu khổ tức khác trong lòng khổ sở không được là hắn trách lầm hắn đinh lão tam vội vàng tiến lên xoa xoa hắn phía sau lưng toàn nói cha ngươi suy nghĩ nhiều quá sẽ không ta tiếu tiếu gì người a làm sao bị người khi dễ ngươi đừng quên dưới bầu trời này tiểu quỷ đều là nàng bạn tốt nàng không đi hù dọa người khác liền không tồi nơi nào còn sẽ bị người khi dễ lão đinh đầu nặng nghề thấp hèn thật sâu thở dài nói ngươi là ngoan bảo cha ngươi làm chủ cha ngươi ta a là không làm chủ được lạc cha đinh lão tam hô đinh thiếu tiếu biết lão đinh luyến tiếp nàng từ gần nhất hắn đối đãi bên ngoài người tới tìm nàng xem bói những cái đó người thái độ thượng là có thể nhìn ra tới trước kia lão đinh tuy rằng cũng không thích những cái đó tới tìm ngoan bảo đoán mệnh người nhưng hắn cũng không sẽ giáp mặt nói cái gì rốt cuộc Những người đó là thật sự gặp việc khó, muốn tới tìm đinh bán tiên cầu cái phương pháp. Tuy rằng cuối cùng cũng không nhất định là có thể đem sự tình giải quyết viên mãn, nhưng tóm lại so vô pháp giải quyết hiếu thắng đến nhiều. Cho nên lão đinh đối với bọn họ, đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, tuy rằng không vui, lại cũng không nói lời nào. Nhưng gần nhất, bởi vì nghe nói đinh bán tiên quá xong mùa hè liền phải đi trong thành trên đầu học chuyện này, xa gần mấy cái thôn trang người tất cả đều ô ương ô ương đi tới nhà họ đinh. Nói là sợ về sau tìm không thấy đinh bán tiên, cho nên đều đến xem. Đem trong nhà có thể tính không thể tính, đều phải tìm đinh bán tiên tính tính. Ngay cả trong nhà heo mẹ muốn sản ngãi con, cũng muốn hỏi ý một chút. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, nhà họ đi ngoài cửa liền đứng đầy người, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Hỏi bọn hắn, bọn họ cũng đều tất cả đều là một cái ý tứ, chính là nói về sau lại tìm đinh bán tiên quá khó khăn, thừa dịp hiện tại chạy nhanh tới tính tính. Một ngày hai ngày, đảo cũng còn hảo. Vẫn luôn liên tục đi xuống, Lao Đinh liền rốt cuộc ngồi không yên. Trực tiếp huy trong viện quét lá rụng, ước chừng có một người cao đại cái chổi, ra cửa liền đánh. Nhìn thấy muốn tới cửa tới xem bói, gì đều không nói, trước cho người ta đảo qua chổi. Nếu là người còn không đi, là có thể trực tiếp tiến lên dùng chân đá. Lao Đinh rốt cuộc cũng đã là 70 người, ai cũng không dám cùng hắn động thủ, cho nên cũng chỉ có bị đánh phân. Đinh Tiếu Tiếu mỗi ngày sáng sớm ra cửa, đều có thể nhìn đến Lao Đinh ở bên ngoài trình diễn toàn vai võ phụ. Cũng là dở khóc dở cười. Bất quá, bị lao đinh như vậy lan lộn tới người nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Đinh tiếu tiếu cũng mừng được thanh nhàn, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bất quá, nàng ngàn tính và tính, nhưng thật ra tính sai rồi một người. Tam cầu tử. Tam cầu tử cũng không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, nói là đinh tiếu tiếu liền phải đi trong thành trên đầu trung học, tức khắc ngồi không yên. Nghỉ hè một nghỉ, chân trước mới từ huyện Trung trở về, hành lý còn không có phóng hảo. sau lưng liền trực tiếp vọt tới nhà họ đinh tới nhìn phong trần mệt mỏi tam cậu tử đinh tiếu tiếu cao hứng học rồi một cái học kỳ không nhìn thấy giống như lại trường cao không ít tam cậu tử cũng không có đinh tiếu tiếu tư chất hảo hắn xem như tương đối bổn cái loại này ở tiểu học thời điểm liền lưu quá một bậc tuy rằng so đinh tiếu tiếu đại cái ba bốn tuổi năm nay lại cũng liền mới mùng 1. không đúng là năm thứ hai mùng 1. hắn mùng một năm trước liền lưu ban khoa khoa đều không đạt tiêu chuẩn ai cũng không giúp được hắn chỉ có thể lại đọc một năm cũng may năm nay cuối cùng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn quá xong nghỉ hè hắn rốt cuộc là sơ nhị học sinh vì hắn học tập thành tích từ mai cũng là giàu thúi ruột cuối cùng vẫn là ít nhiều tống vĩnh nhân tức phụ nhi trần đông vân trần đông vân vì bồi đại cầu tử niệm thư trực tiếp từ bỏ trong nhà tống vĩnh nhân ở trong huyện đầu mua cái tiểu phong ở trần đông vân liền ở tại nơi đó mỗi ngày đón đưa đại cầu tử trên giới học cho hắn nấu cơm giản rũ chiếu cố hắn dùng tống vĩnh nhân nói nói Chiếu cố một cái cũng là chiếu cố, hai cái cũng là chiếu cố. Đơn giản học kỳ một thời điểm, liền không cho Tam Cẩu Tử trọ ở trường, mà là biến thành học sinh ngoại trú. Mỗi ngày cùng Đại Cẩu Tử cùng nhau đi học tan học, cùng nhau đến Trần Đông Vân kia ăn cơm. Ở Đại Cẩu Tử học tập nhiệm vụ không như vậy trọng thời điểm, Đại Cẩu Tử lại cấp Tam Cẩu Tử học bổ túc học bổ túc, cuối cùng là làm hắn thuận lợi thăng cấp. Nhìn thấy Tam Tôn Tử lại trường cao, đinh thiếu tiếu kích động học rồi. Vội vàng hướng về phía Tam Cẩu Tử tay. làm hắn lại đây cho chính mình nhìn xem tam cẩu tử vọt qua đi ninh mày lập tức hỏi ngươi vì sao không đi huyện trung đi học ngươi biết không huyện trung hiện tại chính là ta anh em thiên hạ chỉ cần ngươi đi ta khẳng định có thể bảo hộ ngươi vẻ mặt nghiêm túc đinh tiếu tiếu nhìn đinh tiếu tiếu không lên tiếng tam cẩu tử cho rằng đinh tiếu tiếu hối hận vội vàng nói ngươi đi theo cha ngươi nói nói ngươi vẫn là muốn đi huyện trung không có việc gì đinh tam thúc như vậy thương ngươi khẳng định đáp ứng ngươi Tứ nhà đầu, chỉ cần ngươi tới huyện Trung, ca là có thể che chở ngươi. Đinh tiếu tiếu như mày, đứa nhỏ này thượng cái huyện Trung mà thôi, như thế nào cùng tên côn đồ dường như. Đệ 97 trương. Mua sắm suất không đủ, thỉnh xếp hàng đợi xe, chính văn quân đang ở mở ra trên đường. Nhìn thấy khuê nữ kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, trương cúc hoa tâm lập tức liền nắm lên. Tiến lên nói, mẹ, ngài xem nhà ta lần này nhiều như vậy nhiều tiền thu, cũng không thiếu điểm này như thịt. Chi bằng cung cấp xuân hoa ăn chút. hai tử đã lâu không dính thức ăn mặn bình thường trên bàn cơm có điểm thịt cũng đều bị lao thái thái cấp nam đinh nó ăn xuân hoa xác thật đã lâu không ăn thịt ai ngờ lao thái thái đột nhiên bay qua tới một đôi xem thường hạ giọng mắng người đầu góc bị lợn rừng đa a cái gì kêu không thiếu thịt nhìn một cái bên ngoài những cái đó người không đều là một trương há mồm a lão nhân muốn thỉnh như vậy nhiều người cấp cái nữ hoa hoa hơn trong ngày nhà ta thịt có đủ hay không còn không chừng đâu Dứt lời lại nghiêng mắt liếc liếc xúc ở góc nhóm lửa la tu tú, tú. Này cháu ngoại gái hơn trong ngày, ngươi kia hai cái nhà mẹ đẻ ca không mang lễ lại đây à. Nếu là nhà ta hôm nay thì không đủ, các ngươi một đám, ai cũng đừng trông cậy vào ăn cơm. Đều bị nói đi. Đại cường sang năm liền phải đi học, nhưng đến tích cóp học phí đâu. Đang ở bào mặt ăn đinh đại cường vừa nghe muốn đi học, tức khác mày nhăn giống hai điều tiểu con run dường như, không vui hử hử. Nhưng thật ra bên kia ủy khuất ba ba xuân hoa, điểu môi không chịu ăn mì. nói đến đi học trương cúc hoa trong lòng lại là căng thẳng xuân hoa năm nay đều 11 tuổi còn ở nhà cùng cái giá hải tử dường như chính là bởi vì nàng là cái nữ hoa tử lão thái thái không muốn lãng phí tiền làm nàng đi đi học nhưng phóng nhãn toàn bộ đại đội nữ hoa tử đi học cũng không ngừng một cái hai cái nhấp nhấp môi trương cúc hoa trang thêm can đảm tử mở miệng nói mẹ hiện tại nhà ta tiền thu không ít không bằng không bằng làm xuân hoa cũng đi đi học đi xuân hoa nghe được lời này Hai con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng giống nhau nhìn về phía lao thái thái. Đinh lão thái thái nhíu nhữ mi, chút nào không dừng lại, thượng cái gì học, còn không bằng nhiều học học nấu cơm, học học như thế nào biên rổ, về sau còn có thể trợ cấp điểm gia dụng Đừng cả ngày tưởng có không, nhà ta cũng không phải là kia phú quý nhân gia không kia tiền nhàn rối. Dứt lời liền lại thúc giục nói, ngày này đầu cũng không sai biệt lắm, các ngươi tốc độ nhanh lên a nên thượng đồ ăn chạy nhanh thượng, bên ngoài một sân người chờ đâu. Nói xong liền lại khập khiêng đi ra ngoài. Trước khi đi lại xoay người, gương mặt hiền từ sờ sờ đinh đại cường cùng đinh đại tráng hai đứa nhỏ đầu, ăn nhiều một chút mới có thể trưởng thân thể, không đủ ăn liền chi một tiếng, làm các nàng thêm. Ai? Đinh đại cường nghe thấy có thể tùy tiện ăn, tức khắc lại cao hứng lên. Thật là mãi mãi ngoan tôn tử. Nhìn tôn tử ăn bóng loáng cái miệng nhỏ, Lão thái thái cao hứng đôi mắt đều mị thành một cái phùng, lúc này mới yên tâm xoay người đi ra ngoài. Đại tráng nhìn mãi mãi đi ra ngoài. Vội vàng đem trong chén thịt lại kẹp hồi cấp tỷ tỷ Xuân Hoa trong chén, tỷ, ta ăn không hết, ngươi ăn nhiều một chút. Miệng dầu cao cao Đinh Xuân Hoa buông chén lau nước mắt liền chạy ra đi. Xuân Hoa trương cúc hoa hô, mẹ, ta đi tìm tỷ. Đinh Đại Tráng cũng buông chén đũa, vội vàng đi theo Đinh Xuân Hoa phía sau cũng chạy ra đi. Chờ Đinh Tiếu Tiếu một tiểu giác chuyển tỉnh thời điểm, nàng trăm ngày yến đã bắt đầu rồi. Nhìn ngồi mãn viện tử các tân khách, ăn uống linh đình, uống rượu, ăn thịt, thật là thật náo nhiệt. Nói không cảm động là giả. Ở như vậy một cái niên đại, Lao Đinh có thể cho nàng một phần như vậy trăm ngày yến, cũng không phải tiêu tiền là có thể làm được. Nơi này đầu hắn động nhiều ít tâm tư, suy nghĩ nhiều ít biện pháp, Đinh Thiếu Tiếu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Lao Đinh nhìn cháu gái Nhi chuyển tỉnh, cao hứng hỏng rồi, vội vàng đem nàng bế lên đi vào đám người trung gian, làm vừa mới chưa kịp nhìn đến nàng mọi người lại hảo hảo xem xem. Đinh Thiếu Tiếu bị một đám người vây quanh ở trung gian, Nhìn trước một đời nhận thức một trường trương mặt già vây quanh ở chính mình trước mặt, đột nhiên rất là thổn thức. Không nghĩ tới lại một lần thấy bọn họ, cư nhiên này đây như vậy phương thức. Nhân sinh A, thật là vô thường. Trong lòng cảm xúc rất nhiều, đột nhiên đỏ vành mắt, chớp chớp mắt, muốn giấu đi khỏe mắt nước mắt. Gần nhất mấy ngày, nàng lông mi thật dài không ít, tuyến lệ cũng trưởng thành, cho nên hơi một cảm động, liền sẽ lưu nước mắt, làm nàng rất là buồn rầu. Ai ngờ, liền như vậy chớp chớp mắt, bị lao đinh thấy được. Lập tức chật lươi khen nói, ta ngoan bảo thật có thể làm, nhìn một cái này lông mi, lại cong lại trường, mắt to thật là đẹp nột. Lao Đinh khen đến tự đắc này nhạc, bưng chén lớn ăn thịt lưu đại năng nhìn không được, ở một bên nói, Lao Đinh ngươi cũng quá có thể nói, không phải tiểu hoa nhi chấp trước mắt sao. Lời nói vừa ra, chung quanh hảo những người này đều ha ha ha cười ha hả Lao Đinh cũng không giận, cười đem đinh tiếu tiếu hướng trong lòng ngực ôm ôm, nhà ta ngoan bảo là ta bán khê đại đội đệ nhất Mỹ, sao còn không thể khen. Bán khê đại đội đệ nhất Mỹ. Lưu Đại Năng đôi mắt đều trừng lớn, ai nói? Ta nói, có thể sao mà? Lao Đinh đầu ngẩng lên tới, giống chỉ ngạo kiều gà trống. Phúc chung quanh một vòng cười ầm lên, Lao Đinh a Lao Đinh, ngươi thật đúng là có thể cho ngươi cháu gái Nhi đặt tên hảo, còn ta đại đội đệ nhất Mỹ đâu? Ngươi sao không nói là ta công xã đệ nhất Mỹ? Là ta huyện đệ nhất Mỹ a Ha ha ha ha. Ta ngoan bảo hiện tại là tiểu, đương đương bán khê đại đội đệ nhất Mỹ liền thành. Đang đợi nàng lớn lên một chút, ngươi cho rằng không phải ta công xã đệ nhất Mỹ, không phải ta huyện đệ nhất Mỹ A Lao Đinh vẻ mặt tự hào nói. Cái này Lao Đinh, cũng không biết e lệ. Lưu Đại Năng lắc đầu cười nói. Đang nói, đột nhiên đám người bên ngoài có người hô, nhà, Tống Nhất đau tới. Lao Đinh vội vàng đứng dậy, ai ngờ lại nhìn đến Tống Vĩnh nhân tay trái nắm đinh đại tráng, tay phải nắm đinh Xuân hoa, vào viện môn. Thả hắn phía sau còn đi theo một cái nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam nhân. kia nam nhân trong tay cũng nắm một cái tiểu nam hoa. Tiểu nam hoa nhút nhát sợ sệt nhìn bốn phía, hướng nam nhân phía sau né tránh. Lao đinh vội vàng đi phía trước đi đến, đại nhân A, ngươi sao hiện tại mới đến A. Lại nhìn nhìn hắn phía sau, đây là. Tống đinh nhân cười giới thiệu nói, đinh thúc, đây là ta một cái bạn tốt. Gần nhất muốn ở tại nhà của chúng ta một đoạn nhật tử, hắn kêu Phương Bích Thiên, cũng ở chúng ta chấn bệnh viện đi làm. Phương Bích Thiên tuy rằng ăn mặc đơn giản, lại là một bộ thư sinh khí chất. cùng nhà họ đinh này nhóm người khí chất hoàn toàn bất đồng người tuy rằng gầy ốm lại rất là nho nhã đẩy đẩy trên mũi hình vương mắt kính tươi cười ấm áp hướng về phía lao đinh nói ngài hảo ta kêu phương bích tiên ngài kêu ta tiểu phương liền thành nói dùng ánh mắt quét quét chính mình trong tầm tay tiểu nam hải nói đây là ta nhi tử phương diệp kỳ năm nay 7 tuổi dứt lời túi đầu hướng về phía nhi tử nói diệp kỳ mau kêu ra ra phương diệp kỳ giống một con bị thương tiểu thú nhấp môi không hề răng Như cũ vẫn là hướng phương bích thiên phía sau trốn tránh, ánh mắt né tránh. Mọi người đều có hài tử, đều hiểu. Cái này số tuổi tiểu hài tử, sợ người lạ cũng thực bình thường. Đặc biệt là, loại này vừa thấy liền biết là trong thành tiểu hài tử, lại là lần đầu tiên tới ở nông thôn địa phương. Đinh thiếu tiếu nguyên bản cũng không đem bọn họ đương hồi sự, lại đột nhiên ở phương diệp kỳ trên đỉnh đầu nhìn đến một đoàn màu vàng nhà sương ngủ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến màu vàng nhà sương ngủ đâu. Không chỉ có như thế, lại ngẩng đầu xem này Phương Diệp kỳ thân cha, phát hiện ở Phương Bích Thiên trên đầu, nàng cư nhiên thấy được màu lam nhạt sương ngủ. Màu vang nhạt màu lam nhạt, lại đều là đại biểu có ý tứ gì đâu. Đinh Tiếu Tiếu ở Lão Đinh trong lòng ngược đột nhiên dò ra thân mình, muốn lại xem cẩn thận. Lại bị Lao Đinh trở thành là tò mò, cười điên điên Đinh Tiếu Tiếu, nói, Phương bác sĩ, ngươi cũng quá khách khí. Đây là nhà ta tiểu cháu gái nhi, Tiêu Đinh Tiếu Tiếu. Hôm nay cái là nàng trong ngày. tới sớm không bằng tới đúng lúc chạy nhanh tới ngồi đi nay phương diệp kỳ nhìn về phía tống vĩnh nhân hơi có chút ngượng ngùng tống vĩnh nhân cười an ủi nói đinh thúc này liền cùng chúng ta nhà mình là giống nhau không cần câu thúc dứt lời lại hướng lão đinh giải thích nói bích thiên hắn tới cấp ta cũng không chỗ ngồi dẫn hắn đi ăn cơm ta liền nghĩ đến ngài nơi này ngài không ngại đi lão đinh xua xua tay này có gì ngươi bằng hữu liền cùng ngươi giống nhau tuy thời tới chúng ta nhà họ đinh hoang nên dứt lời nhìn về phía phía sau đinh lão đại còn thất thần làm gì chạy nhanh dẫn người tìm vị trí ngồi xuống a đinh lão đại lúc này chính nhìn chính mình một đôi nhi nữ còn không có lấy lại tinh thần tống vĩnh nhân cũng đã nhìn ra cười cười đem đại tráng cùng xuân hoa đi phía trước đầy đầy ta ở đội khẩu trên cầu nhìn thấy này hai cái hoa xuân hoa còn gạt lệ đâu ta coi đau lòng liền đem bọn họ thuận đường cấp mang về tới tống vĩnh nhân nói rơi xuống đứng ở thật xa bên cạnh lão thái thái tâm liền trầm xuống Cái này tống lão đại, thật không hổ là kia tống đinh thị hảo nhi tử. Cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt cho nàng cấp tới như vậy vừa ra. Xuân Hoa khóc gì? Đinh lão đại nhíu lại mày tiến lên, đem nhà mình nhi nữ xả đến chính mình bên này tới hỏi. Đinh Xuân Hoa chát hai điều tiểu bánh quay treo biện, miệng nhấp đến gắt gao, túi đầu không lên tiếng. Tiểu cô nương sắc mặt quật cường, đinh lão đại nhìn nàng tại như vậy nhiều người trước một chút đều không cho chính mình cái này thân cha mặt mũi liền đẩy một phen nàng đầu vai, hỏi ngươi đâu? Ngươi khóc cái gì? Đinh lão đại sức lực đại, thủ hạ kính nhi không đem khống hảo. Xuân Hoa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn là không rên một tiếng. Chỉ là kia trương cái miệng nhỏ, rầu đến lao cao lao cao, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Xin bất giận, xin bất giận, tiểu hài tử sao? Tống Vĩnh nhân vội vàng khuyên can nói. Nhìn cha muốn phát hỏa, Đinh đại tráng vội vàng tiến lên một bước vượt ở tỷ tỷ phía trước, ngăn trở Đinh lão đại, đem tỷ tỷ hộ ở sau người nâng đầu. Lươn tiếng nói, nãi nãi không cho tỷ của ta đi học, chúng ta đại đội lưu đại Thúy đều đi học, nãi nãi còn không cho tỷ của ta đi học. Nói đến này, Trình Thanh dùng cánh tay khuỷu tay đỡ đỡ Đinh Lão Nhị, Đinh Lão Nhị yên lặng đem thân mình hướng bên cạnh Di Di. Trong nhà nhiều nhiều ít tiền thu, bọn họ hai vợ chồng nhất rõ ràng, chỉ là nhìn Lão gia tử Lão Thái Thái vẫn luôn không hề răng, bọn họ còn nghĩ hai vợ chồng già có phải hay không có cái gì ý tưởng khác. Nói ví dụ, để lại cho Đại Cường đọc sách, cấp Đại Cường tồn. Cũng hoặc là tương lai lưu trữ cấp đại cường xây nhà cưới vợ. Rốt cuộc, đại cường là trưởng tôn sao, không giống nhau. Không nghĩ tới, cư nhiên tự cấp này đinh tiếu tiếu hơn trăm ngày thời điểm nói ra. Thật là thật lớn mặt mũi A. Trình thanh nghẹn khí, không có hé răng. Lao Đinh điếu môi, nói, 115 khối sáu ba phần tiền. Mọi người tất cả đều trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được. Ở bọn họ xem ra, tuy nói lợn rừng rất đại, nhưng bởi vì là tiện nghi bán. Hẳn là sẽ không, có nhiều ít tiền thu, không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy. Phải biết rằng, hắn Đinh lão nhị ở trấn trên nông cụ xưởng đi làm, một tháng tiền lương mới 6 đồng tiền a. Kia Tống vĩnh nhân ở bệnh viện đi làm, một tháng cũng liền 11 đồng tiền. Mỗi tháng trong đội trên đầu công còn lại, nhà họ Đinh cả nhà nhiều như vậy tráng lao động thêm lên đều không nhất định có thể có 6 7 đồng tiền. 115 khối 63 phần tiền cái gì khái niệm a? Đinh lão tam vặn ngón tay đầu đều đếm không hết. Một viên trái tim nhỏ thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy đều có chút run rẩy. Mọi người ngồi không yên, Trương Quốc Hoa liên tục nhìn về phía Trình Thanh cùng Đinh lão nhị, các người hai vợ chồng miệng cũng thật khẩn a, cư nhiên một chút phòng cũng chưa đấu. Cũng không phải là sao, nhị ca nhị tẩu Đinh lão tam ban ngày còn ở vì giết một con gà mà canh cánh trong lòng. Tổng cảm thấy trong nhà đầu nghèo, ăn gà, liền không có tiền cấp đại cường giao học phí, trong lòng còn nãy nấy đã lâu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới Bọn họ nhà họ Đinh hiện tại cư nhiên như vậy có tiền. Sợ là toàn bộ vân tới công xã nhà giàu số 1 đều không quá đi. Nhìn mọi người lời nói có chút nhiều, Lão Đinh gõ gõ mặt bàn, được rồi được rồi, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Đại gia lúc này mới tạm thời kiềm chế hạ trong lòng sôi trào, nghe Lão Đinh nói chuyện. Hiện tại các ngươi còn không có phân ra, cho nên này tiền tự nhiên vẫn là chúng ta lão bảo quản. Nên dùng cái gì, nên xài như thế nào, tự nhiên cũng là chúng ta định đoạt. chờ về sau chân chính muốn phân ra kia phải nói cách khác hiện tại ta liền nói ta ngoan bảo trăm ngày đến hảo hảo làm cụ thể làm sao bây giờ quay đầu lại ta sẽ cùng lão tam cùng nhau thương lượng xem hôm nay cái ta chính là báo cho các ngươi một chút nhà ta hiện tại không kém tiền trăm ngày yến phải hảo hảo làm đến lặc đinh lão tam cao hứng học rồi trong nhà đầu có tiền không bao giờ dùng câu thuốc sinh hoạt nhìn lao tam có chút hưng phấn Lão đinh không khỏi lại bắt buồn nước lạnh xung dưới, Nhật tử còn cùng trước kia giống nhau quá, nghèo 3 năm phú 3 năm, ai cũng không biết ngày mai là nghèo Nhật tử vẫn là phú Nhật tử, có chút tiền, tóm lại là trong lòng nắm chắc. Nhưng nếu là các ngươi cảm thấy có thể buông ra tay chân sinh hoạt, vậy nhân lúc còn sớm cút đi. Lao tử không giữa người rảnh rỗi. Dứt lời, cầm lấy tàu hút thuốc phiện liền đi rồi. Đinh lão tam lế lưỡi, Đinh lão đại bất đắc dĩ nhìn mắt Lao tam, ngươi a ngươi. Chỉ có Đinh lão nhị hai vợ chồng một câu không cổ họng vội vàng về phòng đi cùng ngày ban đêm cả nhà đều nghe được nhị phòng kia truyền đến trình thanh tiếng khóc khàn cả giọng cùng lão nhị cãi nhau nhưng bởi vì mang theo khóc nức nở không ai nghe được nàng rốt cuộc đang nói gì lão đinh thở dài lão thái thái oán hận nói kêu ngươi làm năm ngày nói đến liền đến vì chuẩn bị đinh tiếu tiếu trăm ngày đến, lão đinh làm đinh lão tam mấy ngày nay không có việc gì liền nhiều đi bắt điểm cá trở về phía trước sông vào gia môn kia chỉ đại lợn rừng đại bộ phận thịt heo đều bán còn còn thừa chút đều bị lao thái thái yêm phóng đi lên hiện tại có thể lấy ra tới dùng nếu là lại có thể lộng cái cá vậy đầy đủ hết đinh lão tam nghe xong lao đinh nói cách thiên liền đi nửa khê hà đi sơ cá nói đến cũng là thần kỳ này đinh lão tam mới vừa cuốn quần ống hạ hà kết bệ kết đội cá trích liền giống như thương lượng dường như tất cả đều hướng hắn bên chân toàn. xem hắn đều trợn tròn mắt vội vàng nắm lên trong tầm tay đại giỏ tre liền như vậy hướng trong nước đầu một phóng Con cá nhóm tất cả đều bơi vào trong rổ. Nhìn con cá nhóm vẩy cá phản ra tới ngân quang, ở thái dương chiếu xuống, còn có chút lóa mắt. Đinh Lão tam một cái xuất thần, giỏ tre liền đã nặng chiếu. Hào ra hỏa. Đinh Lão tam hoảng không ngừng vội vàng đem giỏ tre sách lên tới, lực đạo không ổn định, thiếu chút nữa bị rổ trọng lực kéo một ngông ngồi ở trong nước đầu. Cũng may hắn nhiều năm như vậy làm ruộng, sức lực còn ở, hạ bàn ổn thật sự. Quơ quơ thân mình, đem chính mình ổn định. ôm tràn đầy một rổ cá trích, đinh lão tam vô cùng cao hứng nhấc chân về nhà. Lão đinh chính ôm đinh tiếu tiếu ở chiếu thượng chơi đùa. mấy ngày nay đinh tiếu tiếu đã có thể vững vàng xoay người. hai chỉ tiểu cánh tay ở trước ngực một ôm, thoáng một dùng sức, thân mình liền lật qua đi. chợt vừa thấy, viên hồ hồ một tiểu đoàn, miễn bàn thật tốt chơi. lão đinh gần nhất cười nếp nhăn đều thâm không ít, mỗi ngày ôm hắn hảo cháu gái nhi, ngoan bảo ngoan bảo kêu to. đinh tiếu tiếu đời trước cùng này lão đinh tuy nói làm hơn phân nửa đời hàng xóm. nhưng quan hệ cũng không có nhiều gần. Rốt cuộc trung gian cách một cái ma quỷ lao tống, mặc kệ là tâm lý thượng vẫn là hành vi thượng, đều sẽ có điều rút thúc. Ai ngờ đời này cơ hồ mỗi ngày bị hắn ôm vào trong ngực, nghe hắn kêu chính mình các loại thân mật lũ danh. Có đôi khi còn sẽ dùng hắn kia ngạnh ngạnh hồ cha cỏ sát chính mình mặt, nhìn chính mình ghét bỏ bộ dáng, lao đinh đều sẽ ha ha ha cười to. Đệ 98 chương Chương 98 Đinh lão thái thái đi thử can tưởng là ban đêm ngủ thời điểm đi. Ngày hôm sau sáng sớm Lao Đinh phát hiện thời điểm, thân thể đều đã lạnh. Đinh Tiếu Tiếu vẫn luôn đều ở trong thành mặt đọc sách, nhận thức tiểu quỷ phần lớn đều không quen biết thôn bán khê, cho nên liền nàng cũng không có trước tiên thu được tin tức. Mà là Đinh lão Tam trực tiếp từ trường học đem nàng tiếp về nhà, nàng mới biết được. Tống Vĩnh Nhân tới kiểm tra quá, nói là ban đêm đột phát tâm lạnh Đi thời điểm hẳn là không có thống khổ, xem như có phúc khí. Sự tình đi qua đã nhiều năm, đến bây giờ Đinh Tiếu Tiếu nhớ lại tới. Đều còn nhớ rõ Tống Bĩnh Nhân lúc trước đỡ đỡ mắt kính, thở dài nói chuyện bộ dáng Hắn nói, ta mẹ nếu là đi thời điểm cũng là như vậy an tưởng thì tốt rồi. Đinh Tiếu Tiếu đời trước sau khi chết như vậy âm hồn không tan, tâm sinh oán hận, cũng chính là bởi vì chết phía trước bên người một cái con cháu đều không có. Thả sau lại tăng sự làm điệu thấp lại đơn giản, làm nàng khổ sở lâu lắm. Đinh Tiếu Tiếu sau lại ý đồ thông qua mở mắt chú, tưởng tai kiến một mặt đinh lao thai thái. Nàng tưởng nói cho nàng chân tướng. Càng muốn nói cho nàng, nàng Đinh Tiếu Tiếu đến tuột cùng là ai? Chính là rất kỳ quái, nàng căn bản tìm không thấy nàng. Đinh Tiếu Tiếu hỏi rất nhiều tiểu quỷ, mọi người đều nói nàng vừa chết, đã bị tiếp đi rồi. liền đầu thất cũng chưa chờ đến, đặc biệt mau. Đinh Tiếu Tiếu cũng là vô pháp, có lẽ Lao Thái Thái thật sự mệnh số tới rồi đi. Có đôi khi hồi tưởng chính mình này ngắn ngủi 20 năm, giống như đã thực thỏa mãn. Con cháu nhóm đều thực hảo, lão Đinh cũng còn ở. Nàng muốn tại đây một đời hảo hảo bồi thường lao đinh đời trước đối nàng trợ giúp, cũng coi như là làm được. Nếu là còn có cái gì tâm nguyện nói, đinh thiếu tiếu sở sở cổ phía dưới cái kia tiểu cầu ngọc bội, sợ là chính là còn tưởng tái kiến vừa thấy Phương Diệp Kỳ. Mười năm đi qua, thật sự không biết hắn biến thành cái dạng gì. Tam cầu tử bộ đội ly đinh thiếu tiếu rất xa, không sai biệt lắm cách xa nhau sáu 600 km. Cũng không biết sao, cơ hồ mỗi cách 1-2 tháng, đinh thiếu tiếu đều có thể ở trường học nhìn đến hắn. cũng không biết hắn là như thế nào làm được, bộ đội cư nhiên có thể cho hắn như vậy nhiều giả. Bất quá hiện tại, Đinh Tiếu Tiếu đã không thế nào thường ở trường học đi học, mà là bị phân phối tới rồi thị một viện nhi đồng tổng hợp phòng khám bệnh chỗ tiến hành thực tập. Sao chính là, thị một viện hiện tại không chỉ có có Đinh Tiếu Tiếu, còn có Đại Cầu Tử cùng Phương Bích Thiên. Đại Cầu Tử cùng Phương Bích Thiên hiện tại đều bên ngoài khoa phòng khám bệnh, Đinh Tiếu Tiếu ở nhi khoa tổng hợp phòng khám bệnh. Tuy rằng ở cùng đống trên lầu ban, lại cũng rất khó đến chạm mặt. rốt cuộc mọi người đều vội thật sự cũng không biết kia thần thông quảng đại tam cẩu tử là như thế nào được đến tin tức trực tiếp chạy tới thị một viện nhi khoa tìm đinh tiêu tiếu đinh tiêu tiếu lúc này chính mang theo khẩu trang cấp xếp hàng lấy hảo hoạn nhi các gia trưởng phân lưu rốt cuộc tới này xem bệnh người thật sự quá nhiều nàng đến hỗ trợ phân lưu đám người nếu không đại gia đoàn ở bên nhau không có trật tự không nói còn dễ dàng giao nhau cảm nhiễm chính bận rộn đột nhiên không ít gia trưởng tất cả đều nhìn về phía đinh tiêu tiếu Thả mọi người trên mặt, đều lộ ra một bộ thật tốt ra biểu tình, làm đinh tiếu tiếu một lần cho rằng chính mình trên mặt bị dán thứ gì, hoặc là trên quần áo lại bị cái nào nghịch ngậm gây sự tiểu bằng hữu họa thượng rùa đen. Nhưng chính mình kiểm tra rồi nửa ngày, lại cái gì đều không có A. Vẫn là một cái lào a di thật sự xem bất quá đi, cười tủm tỉm vô vô nàng vai, tiểu cô nương, ngươi bạn trai tới đón ngươi tan tầm lạc. Đinh tiếu tiếu như mày, vừa quay đầu lại. Lại phát hiện tam cẩu tử trong tay phủng một đại thúc kiểu diễm ướt át màu đỏ rực hoa hồng, chính liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Đinh tiêu Tiếu như mày, trong lòng tức khắc có bất hảo dự cảm. Tam cẩu tử một thân quân trang, có vẻ người đĩnh bạt lại kiên nghị, xoáy khí lại ngạnh lãng. Quân nhân cho người ta cảm giác bản thân liền rất hảo, vẫn là như vậy có tình thú quân nhân bạn trai, không ít người hâm mộ hỏng rồi. Liên bác sĩ ở văn phòng kêu tên đều nghe không được, hoàn toàn không nghĩ bỏ lỡ này vừa ra tình cảm tuồng. Tam cầu tử tướng quân mũ tháo xuống, đặt ở trên tay, một cái tay khác đem kia một đại phủng màu đỏ hoa hồng đưa cho nàng, cười nói, tứ nha đầu, sinh nhật vui sướng. Đinh tiếu tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng sinh nhật A. Nhưng mặc dù là sinh nhật, lớn như vậy một phủng hoa hồng, cũng quá không đúng rồi đi. Đương nàng làng ốc, nhìn nguyên lai là này bác sĩ tiểu cô nương sinh nhật, bên cạnh vội vàng có người nói nói, cô nương sinh nhật ta như thế nào không tìm người đổi cái ban A. Người bạn trai tới một chuyến không dễ dàng đi. Chạy nhanh thay ca đi bồi bồi hắn đi. Tam cậu tử nghe được lời này, cười lộ ra một hàm răng trắng. A di không xa, cũng liền 703 km, ta đánh cái ve đứng, cũng liền một đêm chuyện này. Ô ô ô, không ít người chấn lưỡi, như vậy si tình bạn trai A, tiểu cô nương ngươi muốn quý trọng A. Đinh tiếu tiếu mang theo khẩu trang, lại cung cấp tam Cẩu tử phiên một cái đại đại xem thường. Đều cái gì cùng cái gì A. Một thân quân trang. Đánh trả phùng hoa hồng, như vậy hình tượng thật sự là quá thấy được. Thức mau, chỉnh đống lâu hộ sĩ bác sĩ tất cả đều nghe nói. Đại cầu tử tống vệ dân vừa lúc mới vừa giao tiếp ban liền áo bờ lọc trắng cũng chưa tới kịp thay cho, liền nghe được hành lang tiểu hộ sĩ ở kia rong rải. phong đoán đó là chính mình kia đệ đệ tới, cùng Phương Bích Thiên lên tiếng kêu gọi sau, liền nói muốn đi xuống lầu nhìn một cái. Phương Bích Thiên cũng đã lâu không có nhìn đến tiếu tiếu, liền nói muốn cùng đi. nay hai đại nam nhân! liền trực tiếp đi xuống lầu đi đến nhi khoa nhìn xem đến tột cùng có phải hay không tam cậu tử kết quả không xem không biết vừa thấy đến không được kia tam cậu tử tay phùng hoa hồng chính cấp tiếu tiếu xun xoay đâu phương bích thiên lập tức liền có chút huyết áp dâng lên tuy rằng không có nói khai nhưng là phương bích thiên nhiều năm như vậy tới đều biết nhi tử đối này đinh tiếu tiếu chính là toàn tâm toàn ý mặc dù ở nước ngoài như vậy nhiều năm cũng là chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ nàng hơn nữa đinh tiếu tiếu nhiều năm như vậy cổ phía dưới vẫn luôn treo cái kia tiểu cầu ngọc bội, Phương Bích Thiên tổng cảm thấy tiếu tiếu trong lòng cũng là có diệt kỳ. Này hai đứa nhỏ, chính là không có đâm thủng kia một tầng giấy mà thôi, như thế nào hiện tại, này tam cậu tử. Nhưng thật ra tống vệ dân vẻ mặt cao hứng, nói, lão sư, ngươi biết không? Ta cái này đệ đệ yêu thầm tứ nha đầu thật nhiều năm. Phương Bích Thiên càng thêm khiếp sợ, hắn như thế nào không biết. Tống vệ dân dường như hồi ước nói, ta còn nhớ rõ tiếu tiếu sinh ra ngày đó. Ta cùng vệ quốc vệ giang ba người trộm chạy tới thím phòng, liền nhìn thấy vẫn là trẻ con tứ nha đầu. Vệ giang lúc ấy liền nói, về sau muốn cưới nàng. Nói mãi mãi nói qua, chỉ cần hắn thích, mãi mãi đều cho hắn cưới về nhà. Ngươi nói có buồn cười hay không? Đại cầu tử hoàn toàn đắm chìm ở hồi ức bên trong, Phương Bích Thiên lại nghe đến một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng trộm lấy ra chính mình sửa chữa di động, giang rác chụp một chương tam cẩu tử cùng đinh tiếu tiếu ảnh chụp. Đại cầu tử nhìn thấy, ngoài ý muốn không được. lão sư không nghĩ tới ngươi như vậy bắt quái a phương bích thiên đánh ha ha phong tiểu hộ sĩ làm ta lại đây trụ nói là muốn nhìn một chút cái này xuyên quân trang đại xoay ca cái nào nghĩ đến thật sự có thể là tam cẩu tử đâu đại cẩu tử bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu lão sư ngươi cũng không dễ dàng phương bích thiên lau lau trên đầu hãn giống nhau giống nhau mà kia đầu đinh tiếu tiếu lúc này chỉ cảm thấy sợ nào phát trướng, này tam cẩu tử hôm nay là chịu cái gì phong cư nhiên mua hoa hồng Đang lo không có biện pháp thoát thân, đột nhiên liền nhìn đại cầu tử cùng Phương Bích Thiên đứng ở hành lang cuối. Vội vàng nhảy dựng lên theo chân bọn họ vây tay, hô lớn, Phương bác sĩ, Tống bác sĩ, các ngươi lại đây à. Hai người cho nhau liếc nhau, cảm thấy vẫn là không đi thì tốt hơn. Bất quá đại cầu tử rốt cuộc vẫn là đau lòng đệ đệ, liền đi tìm nhi khoa y y tá trưởng, làm nàng hỗ trợ cấp đinh tiếu tiếu đổi cái ban. Y tá trưởng là trung niên đại tỷ, thập phân bắt quái hỏi, đinh bác sĩ bạn trai hảo xoay a. Có phải hay không tới cầu hôn A? Mọi người đều biết Đinh Tiếu Tiếu cùng Tống Vệ Dân là đến từ một chỗ, là tương đối quen biết. Đã từng cũng có người loạn điểm huyên lương phổ, cho rằng này Tống Vệ Dân cùng Đinh Tiếu Tiếu là một đôi nhi. Đinh Tiếu Tiếu nhưng thật ra không có gì, Tống Vệ Dân sợ chậm trễ Đinh Tiếu Tiếu, cùng rất nhiều người giải thích quá. Bất quá, vẫn luôn là có người tin tưởng, cũng có người không tin. Lần này Tam Cẩu Tử tới như vậy vừa ra, cũng coi như là cho hắn đại ca Tống Vệ Dân chính danh đi. đại cầu tử có loại nhà mình nhi tử rốt cuộc lớn lên cảm giác quen thuộc vẻ mặt kiêu ngạo nói xoáy đi đó là ta đệ đệ nha lúc này muốn một nhà hôn y tá trưởng nói tống vệ dân này không phủ nhận cũng không thừa nhận nói làm bệnh viện người đều lâm vào các loại mơ màng đều cảm thấy chính mình đoán đúng rồi nay đinh tiếu tiếu thực mau liền phải trở thành tống bác sĩ đệ muội chờ thay ca bác sĩ mao ngữ tuyết tới sau đinh tiếu tiếu mới vẻ mặt ngượng ngùng đi rồi mao ngữ tuyết nhưng thật ra không có gì nàng cùng đinh tiếu tiếu bản thân chính là đồng học chỉ là chưa từng nghĩ vậy trước mắt quân nhân đại soái ca chính là tống bác sĩ đệ đệ rốt cuộc phía trước này tam cẩu tử chính là thường xuyên sẽ đi trường học tìm đinh tiếu tiếu chung quanh người đều biết mao ngữ tuyết vẻ mặt tranh nói đinh tiếu tiếu ngươi thật đúng là ghê gớm a học tập học tập ngươi đệ nhất liền kẻ ái mộ đều là tống bác sĩ đệ đệ thật là hâm mộ không tới có thể cùng bác sĩ khoa ngoại tống bác sĩ đáp thượng quan hệ này đinh tiếu tiếu lưu viện công tác chuyện này Là không cần phát sầu lạc. Nhưng không được hâm mộ đã chết sao. Đinh tiêu tiêu như, như mày, muốn giải thích cái gì, rồi lại không có biện pháp giải thích. Nói như thế nào? Nói hắn kỳ thật là nàng tam tôn tử, các ngươi các thích tống bác sĩ, kỳ thật là nàng đại tôn tử. Người khác sẽ đem nàng trở thành kẻ điên đi. Nhưng thật ra tam cậu tử hết sức vui mừng, này ngươi đều biết ta. Tống vệ dân là ta đại ca, Phương Bích Thiên là ta bà bá. Đinh tiêu tiêu như mày, nâng mặt giao hơn nói, được rồi được rồi. Còn chưa đủ luận A. Dứt lời, liền đi rồi. mao ngữ tuyết chép chép miệng, nhìn đinh tiếu tiếu rời đi bóng dáng, cô bé tính tình đủ đại A. Bất quá cũng đúng, nhân gia có tư bản sao. Tam cẩu tử cộc lốc tiếu tiếu, không tự giác nói, ta thích. Dứt lời, liền xài bước đuổi theo. Xem mao ngữ tuyết lại là một trận lên men, cảm khái đầu thai thật đúng là một môn kỹ thuật sống. Mặc dù có tống vệ dân ở bên cạnh, nhưng này hoa hồng, đinh tiếu tiếu là không chịu thu. Tống vệ dân nguyên bản còn tưởng lại khuyên đủ, nhưng Vương Bích Thiên đột nhiên lôi kéo. Ý bảo hắn không cần trộn lẫn những việc này nhi, tống vệ dân ngẫm lại cũng là, chỉ có thể đi trước. Tam Cẩu tử cùng đinh tiếu tiếu hai người liền đứng ở cây bìm bìm đằng hạ, một cái vẻ mặt nghiêm túc, một cái gấp đến độ không được. Gió nhẹ thổi qua, màu xanh lục dây đằng theo gió phiêu động, tuy rằng thực mỹ, lại không người thưởng thức. Tam Cẩu tử nhìn tiếu tiếu vẫn là không chịu thu hoa hồng, cấp xoay quanh, vì sao không chịu thu. Ta cố ý mua Bất lao thiếu tiền đâu. Đinh Tiếu Tiếu đôi tay ôm ngực, chút nào không thoái nhượng, kia vừa lúc, lui đi thôi. Ngươi tam cẩu tử mày ninh cùng con run dường như. Đệ 99 chương. Chương 99. Nhìn ngạnh không được, tam cẩu tử liền lại tung xuống dưới. Năn nỉ nói, Tiếu Tiếu, ta buồn cười cười, ngươi vì sao không chịu thu a? Đinh Tiếu Tiếu thở dài, vẻ mặt trịnh trọng nâng mặt nhìn về phía tam cẩu tử nói. Tống bệ giang, ta lại cùng ngươi nói một lần. Ta và ngươi là không có khả năng, thật sự không có khả năng. Ngươi không dùng lại này đó nói bóng nói gió thủ đoạn, đừng nói cái gì sinh nhật không sinh nhật. Hoa hồng ý tứ toàn thế giới người đều biết, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta giả bộ hồ đồ. Tam cẩu tử nhiều năm như vậy, dùng quá nhiều quá nhiều phương pháp. Liên Quỳnh Giao khổ tình diễn đều trình diễn quá, chính là này đinh tiếu tiếu giống như là ăn quả cân quyết tâm giống nhau, chính là không vốn khẩu. Lại một trận gió thổi qua, dơ lên đinh tiếu tiếu bên thai tóc mái. cũng thổi khai nàng gục xuống ở trên cổ tóc dài. Kia một khối tiểu cầu ngọc bội, liền như vậy hiển hiện ra. Mười năm gian, ngọc bội dây thường ma chặt đứt tam căn Sau lại đơn giản, đinh tiếu tiếu thay đổi một cây bạc chất dây xích treo ở trên cổ, liền tắm rửa đều không thế nào bắt lấy tới. Chỉ là sẽ đúng giờ đi trong tiệm đầu bảo dưỡng một chút dây xích, nhưng thật ra không còn có đoạn quá. Nhìn thấy kia ngọc bội, tam cầu tử đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nói, ngươi còn nghi hắn. Đinh Tiếu tiêu mày Nhìn đến hắn ánh mắt điểm dừng chân, vội vàng đem ngọc bội thả lại chính mình cổ áo. Cái gì cũng không nói quay đầu liền đi. Mặc kệ như thế nào, có thể làm hắn hết hy vọng cũng là tốt. Ở thế giới này, nàng có thể yêu bất luận kẻ nào, duy độc không thể là hắn. Mà lúc này, ở sân bay, Phương Diệp Kỳ mới vừa xuống phi cơ, di động liền biểu hiện có bưu kiện tới. Mở ra nhìn nhìn, cư nhiên là phụ thân hắn Phương Bích Thiên phát một chương ảnh chụp, ảnh chụp rất mơ hồ, xem không lớn rõ ràng. Lại mơ hồ có thể nhìn đến là đinh tiếu tiếu. Vì có thể thường xuyên nhìn đến đinh tiếu tiếu, Phương Diệp Kỳ chính là đánh vô số điện thoại Việt Dương, chính là vì giáo Lao Phụ Thân dùng di động chụp ảnh cùng với phát biểu kiện. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Đem ảnh chụp đao loan xuống dưới, phóng đại lần suất nhìn nhìn. Cái kia xuyên quân trang người, trong tay cầm chính là Hoa hồng. Trách không được Lao Phụ Thân cứ như vậy cấp phát biểu kiện đâu. Phương Diệp Kỳ khỏe miệng mang cười. ra sân bay chuyện thứ nhất chính là đi mua một bộ quốc nội di động cùng điện thoại tạp lắp ráp hoàn thành sau liền trực tiếp cấp phụ thân đi một chiếc điện thoại bởi vì tam Cẩu tử cầu hái thất bại phương bích thiên chính bồi đại cầu tử thỉnh tam Cẩu tử ăn cơm đâu đại Cẩu tử khuyên tam Cẩu tử không ngừng cố gắng không cần nhục trí mà phương bích thiên vẫn luôn khuyên hắn thiên nhai nơi nào vô phương thảo như vậy khuyên khuyên thêm chi tam Cẩu tử quá khổ sở liền uống nhiều quá điện thoại vang lên phương bích thiên nhìn là xa lạ dãy số Tưởng cái nào người bệnh người nhà có khẩn cấp tình huống, không chút suy nghĩ liền tiếp lên. Ba, là ta, ta đã trở về. Phương Diệp Kỳ trầm ổn ngữ liệu cực kỳ bình tĩnh. Nhưng thật ra đem Phương Bích Thiên cấp khiếp sợ, nhảy đánh thức đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi ở đâu? Phương Diệp Kỳ lúc này đã ngồi trên xe taxi, một bên đóng cửa xe, một bên nói, ba, đem tiếu tiếu địa chỉ cùng điện thoại cho ta. Phương Bích Thiên nhìn trước mắt hai cái cầu tử đều phải uống bất tỉnh nhân sự, nuốt một ngụm nước miếng nói hiện tại Phương Diệp Kỳ, hiện tại, Phương Bích Thiên gật gật đầu, vừa muốn nói tốt. Đột nhiên, đối diện vừa mới đã nằm sấp xuống tam cầu tử hô to thanh, tứ nha đầu. Vì cái gì a kêu xong lúc sau, liền lại nằm sấp xuống. Phương Diệp Kỳ như mày, ba, ngươi là ở cùng ta tình địch uống rượu sao? Phương Bích Thiên đột nhiên cười lên tiếng, một bên tiếp điện thoại vừa đi hướng tiệm cơm bên ngoài, nói, ngươi này nhĩ lực, đủ tốt ta. Phương Diệp Kỳ cười cười, ba, ta tưởng hướng tiếu tiếu cầu hôn. Phương Bích Thiên đột nhiên ngẩn người, như vậy đột nhiên. Phương Diệp Kỳ như mày, ba, ngươi chẳng lẽ không nên thật cao hứng mới đúng không? Nếu là mấy cái giờ trước, Phương Bích Thiên nghe nói nhi tử phải có động tĩnh, nhất định thật cao hứng. Nhưng hiện tại, Tam Cẩu Tử cũng là hắn nhìn lớn lên, hắn thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ này cũng yêu thầm tiếu tiếu như vậy nhiều năm. Nếu là thật sự Phương Diệp Kỳ bắt đầu cùng tiếu tiếu ở bên nhau, kia Tam Cẩu Tử làm sao bây giờ? Phương Bích Thiên còn ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ. hy vọng nhi tử không cần thương tổn tam cậu tử nhưng điện thoại kia đầu phương diệc kỳ đột nhiên nói tính không quan trọng ba đem địa chỉ cùng điện thoại chia ta nói xong liền treo điện thoại phương bích thiên lắc đầu tiểu tử thúi vừa trở về liền tìm tức phụ cũng không tới nhìn xem láo ba đều nhiều ít năm không gặp tuy rằng ngoài miệng quái nhưng thủ hạ cũng không có thả lỏng nhanh chóng đem đinh tiếu tiếu ký túc xá địa chỉ cùng với số di động đã phát qua đi một bên phát một bên lẩm bẩm xem ngươi Phương Diệp Kỳ đến Đinh Tiếu Tiếu ký túc xá hạ khi, thiên còn không có hắc. Hắn ngửa đầu nhìn về phía kia đống lâu lầu 4, Tiếu Tiếu liền ở tại kia. Hắn ở nước ngoài nhiều ít năm, hắn liền suy nghĩ nàng nhiều ít năm. Không lý do, hắn liền chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn thích nàng, nhưng hắn chính là thích nàng. Vừa muốn cho nàng gọi điện thoại, đột nhiên liền nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu trong tay sách theo bình thủy, đang từ bên trong đi ra ngoài. Đi ngang qua Phương Diệp Kỳ thời điểm, căn bản không có tạm dừng, mà là gặp thoáng qua. nguyên bản phương diệt kỳ trái tim nhỏ đều phải nhảy đến cổ họng nhưng nhìn đến nàng căn bản không có nhìn đến chính mình bộ dáng tức khắc liền thất vọng tột đỉnh có như vậy trong nháy mắt hắn tự trách mình quá tự phụ dựa vào cái gì tiếu tiếu là có thể còn nhớ rõ ngươi nhưng đột nhiên đinh tiếu tiếu ở khoảng cách phương diệt kỳ 2 mét xa địa phương dừng bước chân quay đầu lại nhìn về phía hắn xem phương diệt kỳ cả người phát mau. tựa hồ cách một thế kỷ lâu như vậy đinh tiếu tiếu rốt cuộc mở miệng nói phương diệt kỳ Phương Diệp Kỳ đại hỉ, vội vàng nhằm phía trước, là ta. Kỳ thật đinh tiếu tiếu vừa mới còn ở trên giường ngủ, là bị một con tiểu quỷ cấp đánh thức. Nay chỉ tiểu quỷ cố ý từ bán khê đại đội thổi qua tới, chính là chuyên môn đánh thức nàng. Bởi vì hắn biết, tiểu khả ái Phương Diệp Kỳ đã trở lại. Lúc trước Phương Diệp Kỳ đem ngọc bội để lại cho nàng thời điểm, nay chỉ tiểu quỷ liền cảm động không muốn không muốn. Hiện tại Phương Diệp Kỳ đã trở lại, hắn nói cái gì cũng sẽ không sai quá trận này tuôn A. đinh tiếu tiếu ngay từ đầu còn không tin tiểu quỷ làm nàng chính mình đi ban công biên nhìn xem quả nhiên một cái cùng y học viện học sinh ăn mặc hoàn toàn bất đồng người liền ở dưới lầu thả còn ở liếc mắt đưa tình hướng nàng cái này phương hướng nhìn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nàng trước xuống lầu nguyên bản cho rằng phương diệp kỳ sẽ gọi lại nàng nhưng ai biết hắn cũng không có đinh tiếu tiếu cũng liền đành phải chính mình xoay người chào hỏi nhìn phương diệp kỳ một thân tây trang dày ra tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề còn kéo cái dương hành lý Liền hỏi nói, vừa trở về. Tuy rằng hắn đã cực lực khống chế chính mình, làm chính mình nhìn qua không cần như vậy kích động, nhưng sự thật chứng minh, hắn làm không được. Bởi vì liền đinh tiếu tiếu vô cùng đơn giản một câu, vừa trở về. Hắn đều hoàn toàn nghe không được. Hắn trong đầu lúc này giống như có người đang ở phóng pháo hoa, tới chúc mừng tiếu tiếu cách 10 năm, còn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Có lẽ là pháo hoa quá mức bắt mắt, làm hắn hoàn toàn không biết đinh tiếu tiếu đang hỏi hắn lời nói. bởi vì. Giờ này khắc này hắn, chỉ có vui sướng. Tiểu quỷ cũng là kích động không được, vòng quanh Phương Diệp Kỳ đỉnh đầu đổi tới đổi lui, dạo đến Đinh Tiếu Tiếu căn bản không có biện pháp hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Đinh Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa lớn tiếng hỏi, ngươi là vừa trở về sao? Ăn cơm xong sao? Phương Diệp Kỳ lúc này mới trở về hoàn hồn, cười nói, mới vừa xuống phi cơ, chưa kịp ăn cơm. Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phương Diệp Kỳ ánh mắt hoàn toàn không rời đi Đinh Tiếu Tiếu, dường như lớn lên ở nàng trên người, chỉ có thể đi theo nàng đi. Hắn đầu cũng đã vô pháp tự hỏi, Tiếu Tiếu nói cái gì, đó là cái gì đi? Đinh Tiếu Tiếu nhìn hắn hoa si bộ dáng, cũng chỉ có thể bất đắc di trước hướng tiệm cơm Phương hướng đi đến. Phương Diệp Kỳ giống cái ngốc tử giống nhau, liệt khỏe miệng đi theo nàng phía sau. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ nhưng thật ra không có gì nói chuyện, chính là chung quanh chỉ chỉ trỏ trò người, lại là không ít. Chiều nay. tống bác sĩ đệ đệ thổ lộ đinh tiếu tiếu bị cự đã biến thành đại gia trà dư tiểu hậu thảo luận đề tài nóng nhất mọi người đều nói này đinh tiếu tiếu là đầu vóc hư rồi như thế nào có thể cự tuyệt tống bác sĩ đệ đệ đâu nàng còn có nghĩ lưu viện nhưng ai biết chạng vạng liền nhìn đến đinh tiếu tiếu cùng một cái cùng loại rùa biển thành công nhân sĩ ở bên nhau sóng vai hành tẩu người nọ còn nhìn chằm chằm vào đinh tiếu tiếu ngây ngô cười vừa thấy liền không đơn giản Chắc không được đinh tiếu tiếu cự tuyệt tống bác sĩ đệ, đệ đâu nguyên lai là phản cao chi đi Phương Diệp Kỳ cùng Đinh Tiếu Tiếu đi rồi một đoạn đường, đầu óc cũng dần dần thanh minh lên. Nghe được chung quanh người khi có khi vô nhàn nôn thoái ngữ, hơn nữa hắn vừa rồi thu được phụ thân cho hắn phát biểu kiện, thực mau liền đem sự tỉnh suy nghĩ cẩn thận. Trực tiếp liền kéo lên Đinh Tiếu Tiếu tay, cố ý lớn tiếng nói, chúng ta hôn lễ thượng, ngươi muốn hay không đổi đầu khúc? Đinh Tiếu Tiếu cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi phát sốt đi. Nói cái gì mê sảng? Phương Diệp Kỳ đơn giản liền nói, kết hôn luôn là muốn làm hôn lễ. Ta nhưng luyến tiếc làm ngươi không có tiếng tăm gì gả rớt, ta sẽ đau lòng. Tức khắc, chung quanh người giống như đều sẽ không đi đường giống nhau, tất cả đều kinh rất cảm. Khó trách Đinh Tiếu Tiếu cự tuyệt tống bác sĩ đệ đệ đâu, nhân ra đã kết hôn, chỉ kém hôn lễ. Xem ra này Đinh Tiếu Tiếu vẫn là rất chính phái, không muốn vì lưu viện liền đáp ứng tống bác sĩ đệ đệ. Lúc này, phiêu ở phương diệt kỳ đỉnh đầu tiểu quỷ đều phải khóc. Đây là cái gì thần tiên nam nhân A, cũng thật tốt quá đi. Đinh Tiếu Tiếu phương diệp kỳ không có đáp ứng đinh tiếu tiếu đi tiệm cơm ăn cơm mà là làm đinh tiếu tiếu đem hắn đưa tới phương bích thiên trong nhà hắn nói hắn phải làm vài đạo đồ ăn cấp tiếu tiếu ăn đinh tiếu tiếu kinh ngạc bay lâu như vậy ngươi không mệt sao phương diệp kỳ cười nhìn về phía nàng nhìn đến ngươi liền không mệt đinh tiếu tiếu đột nhiên cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên vội vàng phẩy phẩy tách ra để tài nói ngươi từ nước ngoài trở về như thế nào liền như vậy một cái dương hành lý là qua mấy ngày còn phải đi về sao phương diệp kỳ đứng ở phụ thân trước gia môn liền đường đi đèn nhìn về phía đinh tiêu tiếu phát hiện nàng so khi còn nhỏ càng đẹp mắt tóc dài rũ vai bạc chất vòng cổ đỉnh truy chính là hắn 10 năm trước cho nàng tiểu cầu ngọc bội. gục xuống ở nàng tuyết trắng cổ chỗ miễn bàn thật đẹp đinh tiêu tiếu nhìn phương diệp kỳ không có trả lời liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại không nghĩ rằng hắn chính túi đầu nhìn về phía chính mình mười năm không thấy không nghĩ tới hắn đều trường như vậy cao hơn nữa còn đẹp như vậy Tiểu quỷ ở hai người trung gian truyền vòng, đều đem đem chính mình cấp chuyển thành một đoàn len sợi, vẫn luôn ở kêu, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Nguyên bản ái muội không khí, đinh Tiếu tiếu nháy mắt liền cười chàng. Tiểu quỷ, ta giống như giúp đảo vội, không rõ nguyên do phương diệp kỳ như mày, cười cái gì. Đinh Tiếu tiếu loát loát tóc, cười lộ ra một cái đẹp tiểu má lún đồng tiền, ta suy nghĩ, ngươi có hay không phương bá bá ra chìa khóa. Đệ một trăm chương. chương, 100 một trăm. phương diệp kỳ 10 năm không về nước một hồi quốc liền tới đến phương bích thiên này chính là phương bích thiên vì cấp nhi tử trợ công đưa xong đại cậu tử tam cậu tử hắn liền đi bệnh viện ký túc xá hoa chứ căn bản không trở về đinh tiếu tiếu không tin phương diệp kỳ hắn có thể có này phòng ở chìa khóa phương diệp kỳ nguyên bản cười một khuôn mặt tức khắc liền cứng lại rồi đinh tiếu tiếu nhìn hắn bộ dáng kia tức khắc cười ngã trước ngã sau từ chính mình bọc nhỏ lấy ra phương bích thiên ra chìa khóa nói yên tâm đi ta mang. Phương Diệp Kỳ cũng thiếu tiếu, ta biết. Đinh tiếu tiếu bất đắc dĩ tiếu tiếu, người biết, người cái gì đều biết. Hai người vào phòng, Đinh tiếu tiếu trong tay còn xách theo nước cấm hồ, quen cửa quen nẻo liền đặt ở phòng bếp trên mặt đất. Cùng Phương Diệp Kỳ đơn giản giới thiệu nhà dưới hình cùng mỗi cái phòng tác dụng, cùng với buồng vệ sinh phương vị. Quen thuộc hình như là chính mình ra. Phương Diệp Kỳ đột nhiên trong lòng nữa, Nhìn thiếu tiếu giống cái nữ chủ nhân giống nhau tại đây trong phòng. Phương Diệp Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì cơ quan bị khởi động. Chờ Đinh Tiếu Tiếu lại một quay đầu khi, Phương Diệp Kỳ đã đi tới nàng trước mặt, hai người dựa vào rất gần rất gần. Đinh Tiếu Tiếu theo bản năng liền lui về phía sau một bước, Phương Diệp Kỳ thẳng lăng lăng nhìn nàng, liền lại đi phía trước một bước. Đinh Tiếu Tiếu lại lui một bước, hắn lại đi tới một bước. Cứ như vậy, lui một bước, trước một bước. Thực mau, Đinh Tiếu Tiếu đã bị để tới rồi góc tường. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên có chút khẩn trương, mặc danh. Theo đạo lý nói, thế giới này đối với nàng tới nói, chỉ là một cái giả thuyết thế giới. Tuy rằng nàng cũng có hỉ giận nhạc buồn, cũng có các loại cảm giác đau, nhưng nàng thực thanh tình biết, nơi này bất quá là nàng xem qua một quyển kéo dài tới mà thôi. Là giả. Trước mắt Phương Diệp Kỳ các loại ưu tú, cũng là sách vở. Hú hồ, hắn khóc nhẹ thời điểm nàng liền nhìn đến quá, hắn chính là nàng nhìn lớn lên. Ở nàng trong mắt, này Phương Diệp Kỳ lại tây trang dày ra, cũng là cùng tam cẩu tử không có bất luận cái gì bản chất khác nhau đều là hài tử mà thôi nàng khẩn trương cái gì nhìn trước mắt đinh tiếu tiếu hô hấp hơi hiện dồn dập phương diệp kỳ đột nhiên cười cười tiếu tiếu đừng khẩn trương ta không khẩn trương phương diệp kỳ dối tay đinh tiếu tiếu theo bản năng đừng quá đầu trốn tránh phương diệp kỳ dường như không thấy được giống nhau đẩy ra rồi nàng tóc dài vớt ven nàng cổ chỗ cái kia tiểu cầu ngọc bội trong ánh mắt đều là ánh sáng ngươi còn mang theo nó Đinh Tiếu Tiếu nhấp nhấp môi, muốn rôi tay đem ngọc bội bắt lấy tới. Lại bị Phương Diệp Kỳ đè lại, nó là của ngươi. Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu, nó là của ngươi. Là của ngươi. Không, là của ngươi. Liên ở hai người nôn nóng khi, Phương Diệp Kỳ đột nhiên nói, nó là của ta, vậy còn ngươi. Đinh Tiếu Tiếu như mày, ân. Phương Diệp Kỳ lặp lại một lần, ngươi, có phải hay không ta? Đinh Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy một trận điện lưu phá tan chính mình đầu, cái này Phương Diệp Kỳ. Sẽ không cũng muốn tuyển hôm nay thổ lộ đi. Phương Diệp Kỳ nhìn nàng không nói chuyện, trực tiếp từ chính mình túi quần móc ra một cái màu đỏ nhung tơ nhẫn hộ. Làm cho nàng mặt, mở ra nói, Tiếu Tiếu, ta không nghĩ cho ngươi áp lực, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần lại đem ta coi như 10 năm trước cái kia tiểu nam hải. Hiện tại đứng ở ngươi trước mặt, là một người nam nhân, một cái. Muốn cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại nam nhân. Cộng độ, quãng đời còn lại. Đinh Tiếu Tiếu đầu góc có chút ngốc ngốc. Hôm nay là làm sao vậy, một cái hai cái đều chạy tới thổ lộ. Thế giới thổ lộ này. Nhìn Ninh Tiếu Tiếu không nói chuyện, Phương Diệp Kỳ đem nhẫn hộp nhét vào nàng lòng bàn tay nói, ta thời gian rất nhiều, không nóng nảy, ta có thể chờ. Chỉ cần ngươi ngày nào đó cảm thấy ta có thể, liền đem này nhẫn mang ở trên tay, ta sẽ biết. Dừng một chút, nhìn Tiếu Tiếu vẫn là không nói chuyện, Phương Diệp Kỳ lại bổ sung nói, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ dùng ta toàn bộ tới đón tiếp ngươi. Bất cứ lúc nào Vô luận chỗ nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền sẽ tại chỗ chờ ngươi. Mười năm đi qua, ngươi phải tin tưởng, ta cuộc đời này sẽ không lại yêu bất luận cái gì người khác, trừ bỏ ngươi. Đinh Thiếu Tiếu còn không có từ phương diệp kỳ thổ lộ chung lấy lại tinh thần, đột nhiên bị tiểu quỷ tiếng thét trói hai thứ một cái giật mình. A a a a a. A a a a a. Cái gì thần tiên nam nhân, cái gì thần tiên cảm tình a? A a a a a. Chịu không nổi, chịu không nổi, ta đi rồi. A a a a a nói chuyện. Tiểu quỷ liền phi giống nhau phiêu đi rồi. Đinh Thiếu Tiếu. Phương Diệp Kỳ nói xong lời nói, lưu lại nhẫn hộp, liền xoay người kéo cái giường vào phòng ngủ phụ. Một bên đóng cửa một bên nói, ta đổi cái quần áo trước, trong chốc lát cho ngươi làm điểm ăn ngon. Nhìn hắn vào nhà, Đinh Thiếu Tiếu lúc này mới trở về hoàn hồn. Cầm lấy hắn vừa mới đưa cho chính mình nhẫn hộp, mở ra nhìn nhìn. Nhìn đến nhẫn trong nháy mắt kia, Đinh Thiếu Tiếu đảo hút một ngụm khí lạnh. Tuy rằng biết nước ngoài nhẫn tương đối tiện nghi, nhưng này toàn. cũng quá lớn đi. Đây là tưởng lóe mù hai mắt. Nghe được phòng ngủ phụ kia có động tĩnh, Đinh Thiếu Tiếu vội vàng trở về hoàn hồn, đem nhẫn thu lên. Lại đem chính mình trên cổ ngọc bội cầm xuống dưới, đặt ở cùng nhau. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, liền đem đồ vật đều đặt ở tivi quầy biên. Lại từ tivi quầy trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, viết bốn cái chữ to sau, liền vội vội vàng xách theo chính mình ấm nước ra cửa. Chờ Phương diệt Kỳ từ phòng ngủ ra tới, liền nhìn thấy kia không có một bóng người phòng khách. cùng với tivi quẩy kia một trường giấy trên giấy chỉ có bốn cái chữ to cảm tạ nâng đỡ phương diệp kỳ tiến lên cầm lấy giấy nhìn đến mặt trên bốn cái chữ to sau chua xót cười cười lẩm bẩm ta liền biết không dễ dàng như vậy dứt lời liền đem đồ vật mang về chính mình trong phòng nặng nề thở dài đinh tiếu tiếu trở lại ký túc xa sau trường hư một hơi khẽ sờ sờ bò lên trên chính mình giường trấn an hạ kích động loạn nhảy trái tim nhỏ đời trước cũng là như thế này có người bày tỏ tình yêu Nàng cự tuyệt. Lại có người bày tỏ tình yêu, lại cự tuyệt. Mãi cho đến chính mình thật sự hoa tan ít bướm, rốt cuộc không ai tới quấy rầy nàng. Đảo không phải những người đó thật sự rất kém cỏi, chỉ là ở nàng xem ra, thế giới này quá mức với hoang đường. Nguyên bản chính là giả thuyết thế giới, hà tất đầu nhập chính mình cảm tình. Nàng chỉ nghĩ làm từng bước đem chỉnh quyển sách lộ tuyến đi xong, thuận lợi trở lại thế giới của chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại lần nữa đầu thai tới rồi nhà họ đinh. 20 năm sau, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Tam cầu tử thích nàng, Phương Diệp Kỳ cũng thích nàng. Không phải bọn họ không tốt, chỉ là nàng vẫn luôn làm tốt tùy thời phải rời khỏi chuẩn bị. Nàng không nghĩ tiếp thu bọn họ bất luận kẻ nào. Ở nguyên trong thế giới, nàng còn có cha mẹ, còn có công tác, còn có chính mình bằng hữu đồng sự. Thế giới kia tuy rằng khô bức, nhưng mới là chân thật. Tuy rằng ở thế giới này, nàng có các loại bàn tay vàng, có thể nghịch tập. còn có thể nhìn đến tiểu quỷ ở chính mình bên người bay tới thổi đi. Nhưng, đúng là bởi vì này đó bàn tay vàng, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở nàng, nàng căn bản không thuộc về thế giới này, thế giới này là cỡ nào hoang đường. Mặc dù sở hữu niên đại đặc thù đều cùng nàng nơi cái kia niên đại tương tự, chính là giả chính là giả. Có lẽ, nàng chỉ là một cái trò chơi nhân vật mà thôi. Chờ đến nàng nhân vật này hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, liền có thể game over, thuận tiện nàng cũng có thể giải thoát. Trở lại chính mình thời đại trung đi Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ lại tưởng những việc này Nàng vẫn là lẳng lặng chờ kia một ngày đã đến đi Mặc kệ là tam cẩu tử cũng hảo Phương Diệp Kỳ cũng thế Thật là không thuộc về nàng Cách thiên, Đinh Tiếu Tiếu còn đang trong giấc mộng Liền bị trong tay chấn động thanh bừng tỉnh Mơ mơ màng màng tiếp nổi lên điện thoại kia đầu lại truyền đến Đinh Láo tam áp lực thanh âm Nói cho nàng Ngày hôm qua ban đêm Ra ra đi rồi Đinh Tiếu Tiếu phút chốc một chút ngồi dậy Liền tóc đều không kịp sơ Liền vội vàng chạy đi rồi. Đi theo đinh lão tam xe về đến nhà sau, trước tiên vọt vào phòng. Nhìn đến lẳng lặng nằm ở trên giường lao đinh, trong lòng nhịn không được run dậy. Nàng cơ hồ là nhìn lão đinh từ thanh niên đến tráng niên, từ tráng niên đến lão niên. Nhìn hắn có nhi tử, có tôn tử, nhìn hắn từng bước một biến thành hiện giờ bộ dáng. Không thể nói tới, dường như hắn là cuối cùng một cái chính mình nhân chứng. Nhưng hắn, cũng không còn nữa. Đinh thiếu tiếu trong lòng hoang vắng cảm giác. Tuyệt đối không phải giống nhau, cháu gái đối ra ra qua đời bình thương, mà là cảm thấy thế giới này liền sắp sụp xuống. Lao Đinh qua đời sau, mọi người nghe xong Đinh Tiếu Tiếu kiến nghị, tăng lễ làm được cực kỳ long trọng. Đinh Tiếu Tiếu tử về nhà sau liền nghiệm mở mắt chú, nhìn một vòng, đợi 7 ngày. Cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau, nàng không có nhìn đến Lao Đinh. Tựa như lúc trước, nàng như thế nào đều biến tìm không được Đinh lão thái thái giống nhau, nàng căn bản liền nói thật ra cơ hội đều không có. Tiểu quỷ bay tới an ủi nàng. Tam cầu tử xin nghỉ bồi nàng, phương diệt kỳ cũng một tấc cũng không rời thù nàng. Nhưng nàng hết thể không cần, chờ đến lao đinh đầu thất qua, nàng liền lại trở về thành đi làm đi. Trong tiềm thức, đinh Tiêu tiếu biết nhật tử tổng nên tiếp tục quá đi xuống. Nhưng nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là có một loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Giống như dây tiếp theo, nàng liền phải rời đi cái này hoang đường thế giới giống nhau. Trở về thành sau, bồi la tú tú cùng đinh Lão tam qua một đoạn bình đạm nhật tử. La tú tú nhìn khuê nữ tử tử gây ốm bộ dáng, đau lòng không thôi, liền tìm tới Phương Diệp Kỳ bồi nàng. Ma xui quỷ khiến, đinh tiếu tiếu đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia còn không có cởi bỏ bắt quái, liền thuận miệng hỏi, đại nhân thúc cùng ngươi ba mẹ, là quen biết đã lâu sao? Trời đất chứng giám, nàng căn bản không có trông cậy vào có thể được đến đáp án, nhưng không nghĩ tới, Phương Diệp Kỳ cư nhiên thật sự biết. Phương Diệp Kỳ không chút suy nghĩ, liền đem năm xưa chuyện cũ nói ra. Kết thúc. Nguyên lai. Like. Kia Chu Chu cùng Phương Bích Thiên, Tống Vĩnh Nhân đều là đồng học. Lúc trước Phương Bích Thiên cùng Tống Vĩnh Nhân đều thích nàng, Phương Bích Thiên lớn mật theo đuổi, Tống Vĩnh Nhân lại bởi vì gia đình nguyên nhân, không có xuất kích, mà là lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, thành nàng bạn tốt. Nhưng Tống Vĩnh Nhân thích Chu Chu chuyện này, trừ bỏ Chu Chu bản nhân không biết, Tống Vĩnh Nhân cùng Phương Bích Thiên đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng mặc dù như vậy, ở Phương Bích Thiên cùng Chu Chu kết hôn sau, Tống Vĩnh Nhân liền không còn có xuất hiện quá. liền bạn tốt vị trí đều từ bỏ mà là về nhà thân cận cưới vợ sinh con đinh tiếu tiếu không nghĩ tới chính mình kia đại nhi tử cư nhiên còn có như vậy một đoạn chuyện cũ bất quá lại quay đầu lại ngẫm lại giống như có mấy năm lao đại là rất tinh thần xa suốt lúc sau liền kinh người giới thiệu cùng trần đông vân thành ra nguyên lai like là như vậy một chuyện bất quá kia chu chu cũng là nhân gian tuyệt sắc tống lĩnh nhân không đạo lý không tâm động cũng khó trách hắn sẽ đối kia trần đông vân như vậy giống nhau xem qua sơn chân hải vị ai còn có thể đối củ cải rau xanh nhiệt tình đâu cũng là khổ trần đông vân nghĩ đến kia nhân gian tuyệt sắc đinh tiếu tiếu liền lại hỏi hướng phương diệp kỳ hắn mụ mụ thế nào phương diệp kỳ cười cười tiếu tiếu ta cảm thấy ngươi đối ta mụ mụ đều so đối ta cảm thấy hứng thú đinh tiếu tiếu ngẩn ngẩn cảm cười nói đó là mụ mụ ngươi chính là đại mỹ nhân đâu nhìn nhiều ngày chưa từng lộ gương mặt tươi cười đinh tiếu tiếu rốt cuộc cười phương diệp kỳ thở phào một hơi Người rốt cuộc cười đinh tiếu tiếu biết Vì có thể làm nàng vui vẻ điểm, Phương Diệp Kỳ đã làm được thực hảo. Cười cười, Đinh Tiếu Tiếu tiếp tục nói, gần nhất bệnh viện rất bận, ta tưởng chờ vội xong này một trận đi ra ngoài đi dạo. Ngươi đi qua địa phương so với ta nhiều, có hay không cái gì để cử. Phương Diệp Kỳ, đi ra ngoài du lịch. Xuất ngoại sao? Ta có thể mang ngươi đi gặp ta mụ mụ Ngươi không phải nói nàng là đại mỹ nhân sao, ngươi có thể lại đi nhìn xem đại mỹ nhân sinh hoạt. Nàng nhất Tử, chính là tiêu sái. Sợ Đinh Tiếu Tiếu hiểu lầm cái gì, Phương Diệp Kỳ lại bổ sung nói, chỉ là tùy ý đi gặp, cũng không có khác có ý tứ gì, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đinh Tiếu Tiếu biết, hắn sợ chính mình cho rằng muốn đi gặp gia trưởng. Vội vàng xua xua tay, ta nào có như vậy yếu ớt. Phương Diệp Kỳ nhìn không khí không tồi, liền lại đem kia cái tiểu cầu ngọc bội đem ra, nói, này ngọc bội ngươi đã đeo 10 năm, không cần trả lại cho ta. Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu, Phương Diệp Kỳ, đây là ngươi mãi mãi cuối cùng để lại cho ngươi đồ vật Ngươi không thể tặng cho ta, ta không tiếp thu. Phương Diệc Kỳ, tiếp thu hay không, ngươi cũng đeo 10 năm. Dứt lời, liền không khỏi phân trần đem ngọc bội mang đến Đinh Tiếu Tiếu trên cổ. Đinh Tiếu Tiếu vẫn là muốn cự tuyệt, xô xô đẩy đẩy gian, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn đến nơi xa đường cái đối diện một mặt màu xanh lục chính nhìn chăm chú vào phía chính mình. Híp híp mắt, Đinh Tiếu Tiếu mới phát hiện người nọ cư nhiên là Tam Cẩu Tử. Tam Cẩu Tử chính khoảng cách chính mình một cái song hướng bốn đường xe chạy đường cái khoảng cách. lạnh mặt nhìn về phía chính mình ánh mắt kia giống như có quyết tuyệt đinh tiếu tiếu sợ hắn sẽ ra chuyện vội vàng tiến lên đuổi theo nhưng là tam cẩu tử xoay người liền đi chút nào không cho nàng đuổi theo chính mình cơ hội đinh tiếu tiếu lòng nóng như lửa đốt trực tiếp liền nhằm phía đường cái đối diện mới vừa đi đến một nửa đột nhiên từ tả đến hữu một chiếc xe tải lớn bay nhanh lại đây liều mạng ấn loa sợ tới mức đinh tiếu tiếu lập tức sững sờ ở đường cái trung gian lộ kia đầu tam cẩu tử cũng nghe tới rồi Một quay đầu phát hiện Đinh Tiếu Tiếu đứng ở lộ trung gian, mắt thấy liền sắp bị xe đụng phải. Vội vàng một bên hướng này đầu chạy, một bên hồ, mau lui lại trở về, mau, mau. Đinh Tiếu Tiếu mắt thấy kia chiếc xe tải liền phải xông tới, nhưng cả người dường như bị định trụ giống nhau, sẽ không núp đích. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra rất rất nhiều hình ảnh, là nàng tam đời tới nay sở hữu sinh hoạt điểm tích, đều giống điện ảnh giống nhau chiếu phim lên. liền ở nàng cho rằng chính mình khả năng như vậy rời đi thế giới này thời điểm. đột nhiên cảm giác được trên eo bị người ôm chặt lấy ngay sau đó thân thể một cái mất khống chế cả người liền rời đi mặt đất lan váy ở không trung cắt một đạo duyên dáng đường cong đinh tiếu tiếu biết chính mình lần này không chết được lại một quay đầu nguyên lai là phương diệp kỳ ôm chính mình thối lui đến đường cái bên cạnh xe tải lớn cơ hồ là dán bọn họ gào thét mà qua giơ lên từng trận bụi đất đem đinh tiếu tiếu váy dài đều mang theo tới phương diệp kỳ nhìn thấy nhanh chóng tởi chính mình áo khoác hệ ở nàng trên eo Lại dùng thân mình cho nàng chặn bùi đất để tránh bị sắp đến. Nhưng nhìn Đinh Tiếu Tiếu như là choáng váng giống nhau căn bản không núc ních Phương Diệp kỳ chỉ có thể trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, đưa đến ven đường bóng cây hạ. Nhìn rốt cuộc căn toàn, lúc này mới đại thở dốc, nói: "Tiếu Tiếu, thật sự quá nguy hiểm." Lúc này Tam Cẩu tử cũng đã chạy tới, thở hồn hển mắng: "Tứ nha đầu, ngươi điên rồi đi." Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến Tam Cẩu tử không có việc gì, liền cũng liền an tâm rồi. Đem trên eo áo khoác cởi xuống, còn cấp phương diệp kỳ nói thanh tạng liền không chút do dự quay đầu liền đi nàng hiện tại chỉ nghĩ cách bọn họ hai rất xa tam cẩu tử ở sau người còn muốn nói cái gì lại bị phương diệp kỳ cản lại đinh gia gia mới vừa đi tiếu tiếu tâm tình không tốt đừng đi phiền nàng tam cẩu tử liếc mắt phương diệp kỳ đến tột cùng là ta phiền nàng vẫn là ngươi phiền nàng lâu lâu liền đem nàng ra bên ngoài mang ngươi cố ý đi đinh tiếu tiếu làm bộ nghe không được phía sau kia hai cái đại nam hải ở vì chính mình khắc khẩu Tâm tình đặc biệt kém. Vừa mới, liền ở vừa mới, nàng thật sự cho rằng chính mình liền phải bị đâm bay, từ đây rời đi thế giới này đâu. Như thế nào cư nhiên lại bị cứu về rồi. Chính khí, di động đột nhiên vang lên. Đinh Tiếu tiếu tiếp lên, phát hiện cư nhiên là bệnh viện. Nói là ngoại ô chỗ co vừa vỡ, vỡ cũ nhà máy hóa chất, tuổi già thiếu tu sửa, cư nhiên phát sinh đại nổ mạnh. Không ít người bị đương trường nổ chết, nhưng còn có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng, hiện tại đang ở hướng các bệnh viện chuyển vận người bệnh. đinh tiếu tiếu tuy rằng không phải bỏng khoa nhưng thị một viện làm nội thành lớn nhất một nhà tổng hợp tính bệnh viện hiện tại triệu tập sở hưu đã từng ở bỏng khoa luân quá cương bác sĩ cùng thực tập bác sĩ cùng với các hộ sĩ toàn bộ đến cương cứu giúp người bệnh ý nghĩa giả cha mẹ tâm đinh tiếu tiếu nhận được điện thoại sau không nói hai lời liền trực tiếp ngăn cản xe taxi đi bệnh viện sở hưu tiến bệnh viện tiểu bác sĩ đều phải ở sở hưu đại phòng thay phiên chuyển cơ hồ mỗi cái phòng đều phải đãi ba tháng đinh tiếu tiếu ở nhi khoa phía trước đây chính là bảng khoa, nàng biết nơi đó trọng chứng người bệnh có bao nhiêu thống khổ. Nguyên bản còn ở tranh luận không thôi tam cẩu tử cùng Phương Diệt Kỳ rất xa nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu ngồi xe taxi đi rồi, liền vội vàng đuổi kịp nàng. Cũng may Phương Diệt Kỳ xe liền ngừng ở phụ cận, hai người vội vàng theo đi lên, vẫn luôn theo tới bệnh viện, nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu chạy tiến bệnh viện cứu giúp người bệnh đi, hai người mới biết được nguyên lai nội thành đã xảy ra lớn như vậy một hồi tai nạn, bằng mọi người đau kêu to liên tục, bệnh viện đều mau tắc không được. trường hợp nhìn thấy ghê người. Phương Diệp Kỳ lập tức liền vọt vào bệnh viện, lại bị tam cẩu tử cấp ngăn lại, "Ngươi đi vào hạt xem náo nhiệt gì?" Phương Diệp Kỳ nhíu lại mày, ném ra hắn tay, "Ta ở nước ngoài tu chính là bằng khoa. Lần này là trở về tiếp nhận bỏng khoa phó chủ nhiệm vị trí." Dứt lời, liền cũng không ở quản hắn, hỏa tốc chạy đi vào. Tam cẩu tử kinh ngạc miệng đều khép không được, "Này Phương Diệp Kỳ, sao cũng thành bác sĩ đâu?" Trung quanh 120 xe gào thét mà đến, tam cẩu tử vội vàng chạy tiến lên. Hướng nhân viên công tác đưa ra chính mình chứng kiện, nói cho đại gia hắn là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tìm hắn. Nhìn là quân nhân đồng chí, 120 người vội vàng làm hắn hỗ trợ cùng nhau ngân người bệnh. Trận này đại nổ mạnh thương vong vô số. Bất quá may mắn chính là, này nhà máy hóa chất ở vùng ngoại thành, chung quanh không có gì cư dân khu. Nếu là có cư dân khu, sợ là bị thương dân chúng sẽ càng nhiều, tổn thất tài sản cũng càng nhiều. Xe cứu thương một xe một xe kéo người bệnh hướng bệnh viện đưa bệnh viện cơ hồ sở hữu khác phòng tất cả đều ngừng, toàn bộ nhân viên đều ở vì bỏng khoa nhường đường. Phòng giải phẫu cũng hảo, các loại dụng cụ cũng hảo, dược vật cũng muốn, chỉ cần có thể cứu người, trực tiếp thượng. Nhưng mặc dù như vậy, bệnh viện sở hữu giường đệm cũng bị tắc đến tràn đầy. Pham là không phải trọng thương viên, cơ bản chức năng nằm ở bệnh viện hành lang trên mặt đất, hừ hừ kêu đau, đều không có nhân viên y tế có rảnh quản bọn họ. đinh tiêu tiếu nhìn một đám bị thương người bệnh đau kêu to không ngừng nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống có một cái ly nổ mạnh điểm tương đối gần toàn thân gần 80% diện tích bỏng người thanh niên đã đau sắp mất đi ý thức cũng chỉ có giống hắn bị thương như vậy trọng bệnh hoạn mới có thể có giường bệnh nằm có dụng cụ cứu giúp đinh Tiếu tiếu nhìn bộ dáng của hắn hai mắt đấm lệ mông lung như thế nào có thể thảm như vậy vì có thể giảm bớt hắn ốm đau thừa dịp khác bác sĩ hộ sĩ đều đi cứu giúp mặt các bệnh hoạn thời điểm đinh thiếu tiếu nhịn không được cho hắn niệm đi bệnh chú thần thủy rào rạc, vạn rằm tinh quang ngũ lôi bô khí đoạn tuyệt điểm xấu vê tì nhập dạ dày thấu gan xuyên tràng bách bệnh nhanh đi thông lưu bàng quang cấp tốc nghe lệnh thành theo đinh linh linh tiếng vang tiến đến lại đình chỉ đinh thiếu tiếu lại trận mắt khi phát hiện thanh niên này hảo rất nhiều ta giống như không như vậy đâu. người thanh niên nói chuyện thanh âm tuy rằng như cũ suy yếu nhưng đã không giống phía trước như vậy thống khổ Đinh Tiếu Tiếu vốn định kêu bỏng khoa chính thức bác sĩ tới lại kiểm tra hạ, lại phát hiện Phương Diệp Kỳ ăn mặc áo bờ lạc trắng, đi vào chính mình bên người. Đinh Tiếu Tiếu kinh ngạc nói không ra lời, sao lại thế này, hắn như thế nào tại đây. Nhưng thật ra Phương Diệp Kỳ, bình tĩnh kỳ cục, Nhìn đầu giường ca bệnh, liền hỏi nói, dùng này đó dược. Dường như Đinh Tiếu Tiếu chỉ là bình thường tiểu bác sĩ mà thôi. Đinh Tiếu Tiếu nuốt nuốt nước miếng, đúng sự thật trả lời. Nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu dường như bị dọa đến giống nhau. Bên cạnh bỏng khoa đồng sự vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói, đây là chúng ta viện lãnh đạo từ nước ngoài thỉnh về tới người có quyền, tiếp nhận chúng ta khoa từng phó chủ nhiệm vị trí. Nghe nói, công tác thời gian chưa bao giờ cười, tàn nhẫn nhân vật. Không cười. Tàn nhẫn nhân vật. Nói chính là tiểu khả ai Phương Diệp Kỳ sao? Phương Diệp Kỳ đang cúi đầu kiểm tra thương hoạn, mặt không đổi sắc nhìn những cái đó bỏng không thành bộ dáng miệng vết thương. Nói, có này bắt quái công phu, lại có thể cứu hai người. bỏng khoa đồng sự nghe được lời này vội vàng ly đinh tiếu tiếu tám trượng xa phương diệp kỳ kiểm tra xong miệng vết thương lại nhẹ nhàng cấp thương hoạn đắp lên khôi phục thần tốc không tồi dứt lời liền lại chạy nhanh đi hướng tiếp theo cái giường ngủ kiểm tra tiếp theo cái thương hoạn đinh tiếu tiếu nhìn phương diệp kỳ sấm rền gió cuốn bộ dáng thật sự rất là giật mình nguyên lai tiểu khả ái ở công tác thời điểm là bộ dáng này cả ngày xuống dưới Đinh Thiếu Tiếu phát hiện chính mình kia đi bệnh chú tuy rằng cũng không thể hoàn toàn giải trừ các bệnh nhân thống khổ, lại ở trình độ nhất định thượng cứu lại bọn họ sinh mệnh. Bởi vì cái này đi bệnh chú, nàng đã từ tử vong tuyến thượng kéo trở về mười mấy người. Tuy rằng, Đinh Thiếu Tiếu rõ ràng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, bước chân càng ngày càng nhẹ phù, khả năng đủ cứu lại như vậy nhiều người sinh mệnh, điểm này đại giới lại tính cái gì đâu. Tới rồi nên ăn cơm thời điểm, bác sĩ cùng các hộ sĩ cũng đều chỉ có thể thay phiên ăn cơm. bởi vì muốn chiếu cố cứu trị người bệnh thật sự quá nhiều chính là nói thật đối với cả ngày bỏ người bệnh đinh thiếu tiếu là thật sự ăn không vô đồ vật nhưng trong bụng hiện tại giống tuyết lộc cục lộc cục đê cẳng chân bụng còn có chút đánh phiêu rõ ràng thể năng giảm xuống đang do dự muốn ăn chút cái gì đột nhiên phương diệp kỳ đem một cái sandwich đưa tới nàng trước mắt bổ sung điểm đường bột cùng protein, đối thân thể có chỗ lợi đại gia là thật sự quá mệt mỏi nước ngoài trở về người có quyền chủ động cùng thực tập bác sĩ nói chuyện Như vậy kính bạo bắt quái, nếu là ở mấy ngày trước, kia chính là một dây truyền khắp bệnh viện. Nhưng hôm nay, mọi người đều hận không thể ngay tại chỗ nằm đảo, nơi nào còn có tâm tư xem người khác. Đinh Tiếu Tiếu cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay đem sang quế tiếp nhận tới, cắn một ngụm, phát hiện hương vị thập phần tươi mát ngon miệng. Không khỏi tò mò hỏi, là ở nơi nào mua? Phương Diệp Kỳ cắn cùng nàng giống nhau, như lúc sang quế nói, cùng nhà ăn A-di mượn cả chua dưa chuột cùng chân giò hun khói, ở cửa quầy bán quà vật mua cắt miếng bánh mì. Ta chính mình làm. Đinh Tiếu Tiếu kinh ngạc, liền hiện tại tình huống này, hắn cư nhiên còn có tâm tư chính mình làm. Phương Diệp Kỳ ăn sandwich, dường như biết nàng suy nghĩ cái gì nói, nước ngoài đãi lâu rồi, dạ dày nói đã thích hướng loại này nhẹ thực. Giống hôm nay loại tình huống này, cũng cũng chỉ có thể ha ha cái này. Dứt lời, nhìn về phía Đinh Tiếu Tiếu, vui lùa nói, chẳng lẽ, người muốn ăn thịt kho tàu. Thịt kho tàu ba chữ vừa ra tới, Đinh Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy chính mình dạ dày bên trong một trận cuộn cuộn. phương diệt kỳ lại giống biến ma thuật giống nhau từ áo bờ lật trắng bên ngoài rộng thùng thình mồm to túi lấy ra một vại nước có ga cho nàng nơi này có nạ chỉ bị cắt bô nát trung hòa vị toàn tốt nhất đinh tiếu tiếu tiếp nhận nước có ga vừa định tỏ vẻ cảm tạng đột nhiên y tá trưởng ở hành lang cuối hô mau mới từ tứ viện chuyển tới một đám trọng chứng người bệnh bỏng khoa đều đi xuống tiếp người bệnh mọi người vội vàng buông trong tay đồ vật bước xa đi ra ngoài đinh tiếu vừa muốn đuổi kịp phương Diệp kỳ đột nhiên để lại nàng đem nàng ấn ở ghế giải thượng người hôm nay đã quá mệt mỏi hảo hảo nghỉ ngơi dư lại sự giao cho ta xử lý đinh tiếu tiếu nguyên bản tưởng cự tuyệt phương diệp kỳ còn nói thêm nghe lời ngươi nếu mệt đổ ta đây thiêu này bệnh viện tâm đều có dứt lời liền xoay người bay nhanh chạy hướng ra phía ngoài đầu đi tiếp bệnh hoạn tuy rằng phương diệp kỳ không cho đinh tiếu tiếu đi vội nhưng nàng dù sao cũng là cái bác sĩ chức trách nơi cũng không có khả năng liền như vậy nghỉ ngơi tam khẩu hai khẩu ăn xong sang mười uống xong nước có ga, liền lại đầu nhập đến khẩn trương công tác chung đi. Lần này đại nổ mạnh sự kiện, tử thương nhân số mỗi ngày đều ở kế tiếp trèo lên. Thị một viện sở thu trị bệnh hoạn, tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Cuối cùng dẫn tới rất nhiều khác bệnh viện bệnh hoạn người nhà tất cả đều yêu cầu chuyển viện, đều nghĩ đến thị một viện. Một viện giường ngủ nguyên bản liền khẩn trương, hiện tại như vậy một lộng, càng là khẩn trương. Đinh thiếu tiếu đi bệnh chú còn ở trộm sử dụng, một ngày hai ngày nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Một hai tuần xuống dưới sau, nàng rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, liền rời giường mặc quần áo như vậy việc nhỏ, đều có chút lực bất tòng tâm. Cũng may, trọng chứng các bệnh nhân đều cơ bản đã thu trị, không ít vết thương nhẹ, đều đã xuất viện về nhà. Nhưng mặc dù như vậy, đinh thiếu tiếu vẫn là có chút không yên tâm. Rốt cuộc những cái đó nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ các bệnh nhân, bọn họ còn không có thoát ly nguy hiểm. Tuy rằng phương Diệc kỳ báo cho quá nàng, bác sĩ không phải thượng đế, cứu không được mọi người. nhưng nàng vẫn là tưởng thử lại một lần thế giới này đã như thế hoang đường còn có cái gì không thể càng hoang đường một chút sao một tháng sau bỏng khoa toàn thể nhân viên y tế đều thu được khen ngợi liền bên ngoài cứu trị mặt khác phòng nhân viên cũng đều có khen thưởng người bệnh ở lục tục xuất viện tỷ lệ tử vong đại đại hạ thấp liền thị một viện đều bị tỉnh vệ kiện ủy điểm danh khen ngợi phương Diệp kỳ càng là bị đẩy đến một cái càng cao vị trí liền đài truyền hình đều đối hắn tiến hành rồi sưu tầm chuyên môn dò hỏi hắn trị bệnh cứu người chuyện này dường như hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển chư bỏ đinh tiếu tiếu mặc dù mỗi ngày mang khẩu trang ăn mặc to rộng áo bờ lợt trắng nhưng phương Diệp kỳ vẫn là nhìn ra tới đinh tiếu tiếu không thích hợp liền trực tiếp làm nàng không cần lại đến đi làm hảo hảo ở ký túc xá nghỉ ngơi đinh tiếu tiếu tự nhiên là không chịu phương Diệt kỳ một sốt ruột trực tiếp gọi điện thoại cấp tam cầu tử làm hắn nghĩ cách bám trụ đinh tiếu tiếu làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi Tam Cẩu Tử tự đại nổ mạnh sự kiện sau, liền chủ động xin ra trận lưu tại nơi này. Tăng Cẩu Tử nhìn mới mấy ngày không thấy cũng đã gầy cởi hình đinh Tiếu Tiếu, liền nói cái gì cũng không chịu làm nàng ra cửa. Đinh Tiếu Tiếu vô pháp, cũng chỉ có thể trước tiên ở ký túc xá nằm. Vì bảo tồn thể lực, Đinh Tiếu Tiếu đã thật lâu không có niệm quá mở mắt chú, không có nhìn đến tiểu quỷ. Vốn định thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi niệm một niệm, lại ở chính mình vừa muốn niệm thời điểm. Cảm giác vây được thực, liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Đinh Tiếu Tiếu ý thức rõ ràng thực thanh tỉnh, chính là thân thể lại hoàn toàn không nghe chính mình sai sự. Liền dơ tay đem bên gối di động lấy lại đây đơn giản động tác, nàng đều làm không được. Loại cảm giác này, nàng ở vẫn là tống đinh thị thời điểm liền từng có. Ánh mắt dần dần mê ly, thân thể dần dần phong không, ý thức dần dần thoát ly thân thể. Chẳng lẽ đại nạn buông xuống? Đinh Tiếu Tiếu trong lòng đột nhiên cũng không như vậy sợ hãi, nỗ lực dối tay sờ sờ cổ phía dưới ấm áp tiểu cầu ngọc bội, mặt mang mỉm cười nặng nghề đã ngủ. Đinh Tiếu Tiếu lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chung quanh vây đầy người. La Tú Tú, Đinh Lao Tam, Phương Diệt Kỳ, còn có Tống Giang Người. Chính mình rốt cuộc làm sao vậy, nàng cũng không biết, nhưng là có thể xác định chính là, nàng không có chết. Cư nhiên không chết. La Tú Tú nhìn khuê nữ tỉnh, vội vàng lôi kéo tay nàng nói, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi nhìn đến mụ mụ sao. Tay phải bị La Tú Tú lôi kéo, Đinh Tiếu Tiếu đành phải vươn tay trái, hủy diệt La Tú Tú dừng ở trên má nước mắt, mẹ. ta không có việc gì." Thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng tốt xấu ý thức là thanh tỉnh. Mọi người lúc này mới trưởng hư một hơi, sôi nổi niệm á di đà Phật, còn hảo còn hảo. Phương Diệp Kỳ sắc mặt xanh mét, mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ, đứng ở giường bệnh đôi bộ nói: "Tiếu Tiếu, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, đừng đi đi làm. Bệnh viện xin nghỉ sự giao cho ta." "Đúng đúng đúng." Diệp Kỳ nói rất đúng. La Tú Tú vành mắt còn hồng, nói: "Bác sĩ nói ngươi chính là quá mệt mỏi." Ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Đinh láo tam, không được cũng đừng làm đi, cha mẹ có thể nuôi sống ngươi. La tú tú nghe được lời này, vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, cha ngươi nói rất đúng, không được ta liền không làm. Đinh tiếu tiếu nhìn này đúng đúng chính mình sùng ái vô biên cha mẹ, đột nhiên trong lòng cảm khái rất nhiều. Nàng rốt cuộc còn có cái gì không biết đủ, cư nhiên luôn là muốn rời đi nơi này. Dãy rủa đứng dậy, cha, mẹ, công tác ta sẽ không tử. Ta về sau còn muốn kiếm tiền nuôi sống các ngươi đâu. Các ngươi yên tâm, ta thực mau là có thể tốt, ta còn trẻ sao? Tống Vĩnh Nhân ở bên cạnh đúng lúc nhắc nhở nói, làm tiếu tiếu nhiều nghỉ ngơi một chút đi, nàng mới vừa tỉnh. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói vẫn là chạy nhanh đi trước đi. Làm tiếu tiếu ngủ nhiều một ngủ, rốt cuộc bệnh nặng mới khỏi. Không trong chốc lát, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm phong bệnh, liền an tĩnh xuống dưới. La Tú Tú lưu lại chiếu cố nàng, còn lại người liền đều trở về nghỉ ngơi. La Tú Tú cho nàng đổ chén nước. uy nàng uống lên chút. Đinh Tiếu Tiếu từ La Tú Tú kia biết, chính mình đã hôn mê suốt 7 ngày. Nay 7 ngày, đại gia thay phiên tại đây cùng nàng nói chuyện, liền muốn đem nàng đánh thức, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là Phương Diệp Kỳ làm được. Phương Diệp Kỳ. Đinh Tiếu Tiếu như mày. La Tú Tú nhắc tới chuyện này, đột nhiên cười cười, ôn nhu nhìn về phía khuê nữ. Tiếu Tiếu, ta và ngươi cha đều không phải cũ kỹ người, chỉ cần ngươi thích, chúng ta là sẽ không có ý kiến. Đinh Tiếu Tiếu. Nhìn khuê nữ không lên tiếng, La Tú Tú tiếp tục nói, Tiếu Tiếu, ngươi hôn mê trước trong tay tích cốt, có phải hay không Diệp kỳ đưa cho ngươi ngọc bội? Đinh Tiếu Tiếu hồi tưởng nửa ngày, giống như có như vậy chuyện này nhi. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình muốn chết, cho nên mới vớt ngọc bội, làm chính mình đã ngủ. Chẳng lẽ này cũng bị phát hiện? Chính mình ngủ sao đều không buông tay? La Tú Tú nhấp miệng cười, ngươi à, cái kia tay vẫn luôn liền che lại cái kia ngọc bội, bẻ đều bẻ không khai. Phải không? Đinh Tiêu Tiêu chính mình đều khiếp sợ, muốn rồi tay nhìn xem, rốt cuộc chính mình nào chỉ tay cầm ngọc bội không buông tay. Lại ở vươn tay phải thời điểm, khiếp sợ. Tay phải thượng cư nhiên bộ một con lấp lánh tỏa sáng đại nhẫn kim cương. Nay này không phải Phương Diệp Kỳ cho chính mình mua kia chỉ nhẫn kim cương sao? Nàng không phải còn cho hắn sao? Như thế nào đột nhiên liền lại đến trên tay nàng? La Tú Tú nhìn khuê nữ vẻ mặt bộ dáng giật mình, duỗi tay giữ nàng lại tay, vuốt ve kia nhẫn kim cương, đều bị hâm mộ nói: "Mẹ ngươi ta à?" Cả đời cũng chưa gặp qua như vậy đẹp nhẫn. Xem bộ dáng, so nhẫn vàng muốn phong cách tây, khẳng định không tiện nghi. Đinh tiếu tiếu nuốt nuốt nước miếng, xác thật không tiện nghi. Bất quá, nàng hiện tại quan tâm không phải cái này, là này nhẫn như thế nào sẽ tới trên tay nàng. La Tú Tú dường như xem thấu nàng tâm tư, nói, Diệp kỳ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới này bồi ngươi nói mấy cái giờ nói, này nhẫn chính là ngươi hôn mê cùng ngày, hắn tới chồng lên đi. Nói chuyện, La Tú Tú thở dài. dường như thập phần đau lòng nói cười nhi mẹ là người từng trải nhìn ra được tới hắn là thật muốn cưới ngươi ngươi xem ngươi lần này té xỉu hắn không quan tâm tại đây đái như vậy nhiều ngày người đều gầy đinh tiếu tiếu nhìn nhìn này nhẫn cư nhiên cùng chính mình ngón áp út chỉ vây tạp dị thường thích hợp không lớn không nhỏ cũng là kỳ tích la tú tú đúng lúc nói mẹ biết tam cậu tử cũng thích ngươi mẹ sẽ không cưỡng bách ngươi ngươi tuyển ai mẹ đều thích đinh tiếu tiếu đinh tiếu tiếu sau khi tỉnh lại Phương Bích Thiên lại cho nàng làm toàn thân kiểm tra, phát hiện không có gì vấn đề, liền làm nàng xuất viện. Một lần nữa hô hấp đến bên ngoài không khí, Đinh Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phương Diệp Kỳ không chỉ có cho nàng xử lý bệnh viện xin nghỉ thủ tục, còn đi trường học cho nàng làm tạm nghỉ học thủ tục. Này một hưu chính là một năm. Cũng may Đinh Tiếu Tiếu bản thân đối việc học sự nghiệp cũng không có gì ý đồ tâm, nếu không dựa theo hắn cách làm, nàng đã sớm cùng hắn xảo phiên thiên. Bất quá, hắn này cách làm. Nhưng thật ra thâm đến La Tú Tú cùng Đinh Láo Tam Tâm. Hai vợ chồng già nghe nói chuyện này, đều nói Diệp Kỳ làm rất đúng. Đinh Tiếu Tiếu cũng là hết trôi nói rồi. Chỉ là nàng xuất viện chuyện lớn như vậy, mỗi người đều tới, Tam Cẩu Tử cư nhiên không có tới. Ban đầu Đinh Tiếu Tiếu còn tưởng rằng Tam Cẩu Tử hồi bộ đội, sau lại xuất viện sau mới biết được, Tam Cẩu Tử sớm đã hướng bộ đội xin chuyển nghề, đến địa phương thượng công tác. Chẳng qua ở thành phố kế bên, theo chân bọn họ đều không ở cùng nhau. Tuy rằng đã trở về công tác, nhưng Đinh Tiếu Tiếu lại cảm thấy so với phía trước càng khó nhìn đến hắn. Giống như hắn vĩnh viễn đều rất bận, vĩnh viễn đều không có thời gian. Đinh Tiếu Tiếu hỏi qua Phương Diệp Kỳ, Phương Diệp Kỳ lại chỉ là "Tiếu Tiếu", không nói lời nào. Nhưng thật ra Phương Diệp Kỳ mỗi ngày giống cái nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai giống nhau, đúng giờ xác định địa điểm xuất hiện ở Đinh Tiếu Tiếu bên người. Mang nàng áp đường cái, mang nàng xem điện ảnh, mang nàng đi ăn ngon. Thậm chí mỗi cuối tuần đều sẽ đi đinh lão tam trong tiệm. Cấp đinh lão tam đương làm việc cực nhọc. Mỗi khi lúc này, đinh lão tam đều thực chỗ dạ. Này Phương Diệp Kỳ chính là thị một viện phó chủ nhiệm A, sao có thể tới tiệm tạp hóa đương tiểu công đâu. Phương Diệp Kỳ nhưng thật ra không sao cả, mỗi lần cấp đinh lão tam làm xong làm việc cực nhọc. Còn sẽ đi đinh ra, cho bọn hắn thiêu một bàn đồ ăn, lại bồi đinh lão tam uống thượng mấy chén rượu trắng. Thật thật giống cái con rể dường như. Chỉ là, hắn chưa từng có hỏi qua đinh tiếu tiếu, hai người bọn họ quan hệ. Đinh Tiếu Tiếu có rất nhiều lần ý đồ muốn cùng Phương Diệp Kỳ nói nói chuyện, thậm chí muốn đem nhẫn còn cho hắn. Nhưng mỗi lần nàng có Phương Diện này ý tưởng khi, dường như Phương Diệp Kỳ đều có thể phát hiện ra tới, sau đó hắn liền sẽ mượn cớ hồi trong viện, lại không giải quyết được gì. Đinh Tiếu Tiếu không biết hắn còn phải làm đà điều bao lâu, nhưng là nàng không nghĩ lại đương. Cung đại cậu tử muốn tam cậu tử công tác đơn vị địa chỉ cùng điện thoại, Đinh Tiếu Tiếu thừa dịp Phương Diệp Kỳ không có tới tìm chính mình thời điểm, đi tìm tam cậu tử. chỉ là nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ cùng La tú tú nói nàng muốn đi thành phố kế bên giải sầu. La tú tú cũng đau lòng khuê nữ luôn là buồn ở nhà, đề nghị làm phương diệt kỳ cùng đi. Đinh Tiếu Tiếu vội vàng cự tuyệt, nói cùng ngày liền hồi, không cần phiền toái nhân ra đại chủ nhiệm. La tú tú ngẫm lại cũng là, liền không hề nói cái gì. Đinh Tiếu Tiếu trực tiếp đi nhà ga đánh phiếu, mua đi tam cẩu tử công tác nơi thành thị ô tô phiếu. một cái tỉnh nội chỉ có thể tính gần đồ. phiếu giới cũng không quý. Cách xa nhau bất quá 200km, thật sự không coi là xa. Đương Đinh Tiếu Tiếu xuất hiện ở Tam Cẩu Tử trước mặt khi, Tam Cẩu Tử thật là vừa mừng vừa sợ. Vội vàng lôi kéo nàng, đi ha ha đi dạo, liền ban đều không thượng. Đinh Tiếu Tiếu sợ ảnh hưởng hắn công tác, Tam Cẩu Tử liên tục xua tay, nói cho nàng không quan trọng. Nhìn thương yêu nhất Tam Tôn Tử hiện tại như vậy tiền đồ, Đinh Tiếu Tiếu lộ ra từ mẫu cười. Chỉ là cái này cười, đem Tam Cẩu Tử cấp sợ tới mức không nhẹ. Tam Cẩu Tử. ngươi cười rộ lên như thế nào như vậy tưởng ta mẹ đinh tiếu tiếu thầm nghĩ bởi vì ta chính là ngươi nại nại a bất quá không thể nói đinh tiếu tiếu thu hồi tươi cười túi đầu uống đồ uống Tam Cẩu tử cho rằng tự mình nói sai gãi gãi đầu nói ta người này sẽ không nói tiếu tiếu ngươi đừng nóng giận đinh tiếu tiếu nâng mặt ta không tức giận ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi làm sao vậy vì cái gì đột nhiên liền Trời biến mất Tam Cẩu tử nhìn đinh tiêu tiếu không có tới đầu đột nhiên nói Tiếu Tiếu, ngươi thật là đẹp mắt. Đinh Tiếu Tiếu, tam cầu tử thở dài, Tiếu Tiếu, ta không nghĩ trở thành ngươi áp lực. Nếu ngươi cảm thấy cùng Phương Diệp Kỳ kia Tiểu Tử ở bên nhau, ngươi sẽ nhẹ nhàng điểm, ta đây liền rời khỏi. Đinh Tiếu Tiếu như mày, khó hiểu nói, ngươi như thế nào sẽ trở thành ta áp lực đâu. Tam cầu tử, phía trước ngươi hôn mê thời điểm, Phương Diệp Kỳ cùng ta nói qua. Hắn nói, nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng thúc giục nói, Phương Diệp Kỳ nói cái gì? Tam Cẩu tử dường như dối rắm một hồi lâu, mới nói nói, hắn nói, ngươi khả năng bởi vì chúng ta hai đồng thời truy ngươi, cho nên hợp lực. Đinh Tiếu Tiếu kinh ngạc lông mày đều phải bay lên tới, này Phương Diệu Kỳ, lấy cớ thật đúng là không hưởng công chính mình là bác sĩ A. Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, thì ra là thế. Có lẽ, dùng như vậy biện pháp làm tam Cẩu tử đi tìm được thuộc về chính mình nhân sinh, cũng là cái cũng không hư chủ ý đi. Rốt cuộc, nàng thật sự là quá không được luân lý kia một quan. Đinh tiêu tiếu, hắn nói không sai, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ liền cái này đều nói cho ngươi. Bất quá, ngươi ngàn vạn muốn bảo mật, ngàn vạn không thể bị cha ta mẹ đã biết, bằng không bọn họ muốn lo lắng chết. Tam cầu tử vội vàng gật đầu như chống bỏi, ta biết ta biết, phương Diệc kỳ đều cùng ta công đạo quá. Đinh tiêu tiếu nhìn chính mình này đơn thuần tam tôn tử, đột nhiên có chút tâm sinh không tha. Rất muốn ôm một cái hắn, lại vẫn là ngăn chặn chính mình chủ quan cảm xúc, nói, ngươi tổng nên có chính ngươi nhân sinh. Ta không có biện pháp đổi ngươi cả đời. Ta không phải cái kia có thể cho ngươi đương tức phụ người, thật sự không phải. Tam Cẩu tử đột nhiên rất khổ sở, thứ nha đầu, ta biết. Nhưng là ta thật sự thực thích ngươi. Lời nói đến bên miệng, nghĩ đến phương diệp kỳ nói. Không thể lại cho nàng áp lực. Liên vẫn là không có nói ra. Đinh tiếu tiếu đứng dậy, nói phải đi về. Tam Cẩu tử muốn đưa đưa nàng, nàng cự tuyệt, chỉ làm hắn hảo hảo quá chính mình. Đinh tiếu tiếu trời tối sau mới đến ra, mau đến cửa nhà khi. lại thấy được phương diệc kỳ xe nhìn đinh tiếu tiếu đã trở lại phương diệc kỳ mới từ trên xe xuống dưới đi tìm tam cầu tử xem ra hắn vẫn luôn đang đợi nàng đinh tiếu tiếu ngươi như thế nào tại đây phương diệc kỳ trái tim đột nhiên nhảy rất lợi hại hắn lo lắng tam cầu tử cùng tiếu tiếu nói gì đó càng lo lắng bởi vì những lời này đó gần nhất hai người thật vất vả thành lập lên ăn ý quan hệ liền như vậy bị phá hư rớt đinh tiếu tiếu cũng đã nhìn ra cười đẩy đẩy bờ vai của hắn nhẹ nhàng điểm Phương Diệp Kỳ đều mau khóc. Đinh Tiếu Tiếu biết, có chút lời nói không có Phương tiện là tú tú bọn họ nghe được, liền đề nghị nói đi trên xe nói đi. Phương Diệp Kỳ liền cấp Tiếu Tiếu mở ra cửa xe. Đinh Tiếu Tiếu ngồi trên xe sau, liền từ chính mình trong bao lấy ra một cái đóng gói hộp, đưa cho Phương Diệp Kỳ, nhanh ăn đi, đây là bọn họ thị nổi danh thịt bò bánh bao chiên, tăng cẩu tử bài mau một giờ đội mới mua được. Ở bế tắc trong xe, này sinh trên mùi hương có vẻ đặc biệt nồng đậm. nhưng lúc này phương diệp kỳ khẩn trương cũng không biết nên nói cái gì nơi nào còn nuốt trôi sinh chiên đem sinh chiên buông phương diệp kỳ nhìn tiếu tiếu nói tiếu tiếu ngươi nghe ta giải thích đinh tiếu tiếu nghiền ngẫm nhìn hắn hảo a ngươi giải thích phương diệp kỳ nghe được lời này đột nhiên dừng một chút nhất thời lại không biết nên giải thích cái gì đinh tiếu tiếu đem sinh chiên một lần nữa giơ lên trước mặt hắn nói sinh chiên lạnh liền không thể ăn ta che ở trong bao một đường bên ngoài vây quanh vài tầng khăn quằn cổ ngươi nghe khăn quàng cổ thượng đều là sinh trên mùi vị dứt lời còn đem khăn quàng cổ bắt được phương diệp kỳ trước mắt cơ cơ phương diệp kỳ nhìn nàng dường như làm nũng bộ dáng trong lòng đột nhiên kiên định ý cười doanh doanh nhìn nàng nói ta đây lại cho ngươi mua một cái đinh tiếu tiếu chật lưỡi có tiền ghê vâng a phương diệp kỳ ta đây cho ngươi tẩy đinh tiếu tiếu lại lần nữa chật lưỡi kia vẫn là mua một cái đi dứt lời liền lại ý bảo ra đời chiên làm hắn chạy nhanh ăn tuy rằng tiếu tiếu không có nói bất luận cái gì thực chất tính nói nhưng phương Diệt kỳ biết tiếu tiếu cũng không có trách hắn liền tâm tình thoải mái ăn xong rồi sinh chiên quả nhiên thương đương mỹ vị kế tiếp nhật tử phương Diệt kỳ cảm thấy chính mình dường như đạp lên đám mây thượng giống nhau mỗi ngày giữa trưa tiếu tiếu đều sẽ tới bệnh viện buổi hắn ăn cơm trưa tan tầm sau cũng sẽ buổi hắn ăn cơm chiều thậm chí ở hắn tăng ca thời điểm đinh tiếu tiếu đều sẽ xách theo hộp cơm tới cấp hắn đưa cơm toàn bệnh viện đều biết Cái kia thế xỉu thực tập bác sĩ là bỏng khoa phó chủ nhiệm bạn gái, hai người liền mau kết hôn. Chỉ là, Phương Diệp Kỳ trong lòng, luôn là ẩn ẩn trộn dạ. Bởi vì hắn ở ánh mắt của nàng, luôn là có thể nhìn đến rất nhiều do dự. Tuy rằng nhìn đến như vậy nhiều do dự, nhưng Phương Diệp Kỳ đối chính mình có tin tưởng, hắn có thể chờ, bao lâu đều chờ. Chỉ là, làm Phương Diệp Kỳ trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngày này sáng sớm, ở hắn bàn làm việc thượng, cư nhiên phóng một phong thư, Mở ra phong thư sau. Bên trong chỉ có một trường giấy, còn có một quả nhẫn. Phương Diệp Kỳ kia trái tim, nháy mắt liền rớt vào động băng lung. Nhanh chóng xem xong tin sau, Phương Diệp Kỳ liền cả người ngã ngồi ở ghế trên. Sau đó lại giống lò so dường như, chạy ra khỏi bệnh viện. Tin là Đinh Tiếu Tiếu đưa tới, bên trong như cũ chỉ có bốn chữ cảm tạ nâng đỡ, còn có một quả còn cho hắn kim cương nhẫn. Mà kia đầu Đinh Tiếu Tiếu, đã ngồi ở bay đi biệt quốc trên phi cơ. Trải qua trong khoảng thời gian này khắc sâu tự hỏi. Nàng như cũ quá không được trong lòng kia một quan. Đối với Phương Diệp Kỳ, tổng cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, liền tính là nàng bồi thường đi. Tuy rằng nàng biết không cáo mà khác hành vi có bao nhiêu ác liệt, nhưng nàng thật sự vô pháp nhìn Phương Diệp Kỳ nói ra ly biệt nói. Thế giới lớn như vậy, nàng còn không có đi xem, sao có thể đem chính mình thật vất vả được đến cả đời định ra tới đâu. Tính thượng phía trước chết quá kia một hồi, nay đã là nàng đệ tứ lời. Nếu ông trời như vậy ưu đãi nàng, tiếu nàng cũng không thể cô phụ ông trời hậu ái trong khoảng thời gian này nàng xử lý hảo thị thực hộ chiếu đem chính mình trên tay tiền tính toán tính toán phát hiện này đó tiền cũng đủ chính mình đi ra ngoài nhìn xem thế giới liên tư biệt cha mẹ sách theo hành lý xuất phát phi cơ dần dần rời đi mặt đất thân thể dần dần không trọng ầm ẩm ẩm thanh âm truyền tiến màng tai đinh tiếu tiếu khẽ mắt đột nhiên xẹt qua một giọt nước mắt tái kiến tiểu khả ái chính văn xong. chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com